Điện thoại đổ chuông mà không có người nghe. Vì thế chúng tôi rất lo. May mà tôi nhớ được biển số của chiếc taxi mà anh lên. Tôi gọi đến công ty taxi đó thì mới liên hệ được với người tài xế đó. Anh ta cho chúng tôi biết là anh đã xuống xe ở đây. Thế là chúng tôi vội đến ngay. La Phi hoài nghi, không đúng. Từ khách sạn đến đây đi xe ít nhất cũng phải mất 15 phút. Nhưng tôi chỉ vừa mới đặt lại chuông điện thoại. "Không lắm, chỉ khoảng 5 phút. Còn trước lúc đó, sao lại gọi mà không có người nghe được?" "Thì đúng là không có người nghe mà. Nếu không, anh mở xem nhật ký cuộc gọi đi." Lạp Phi mở điện thoại ra xem. Anh không khỏi ngạc nhiên. Lúc đặt chuông ở chế độ im lặng, anh rất để ý. Đó là vào lúc 3 giờ 21 phút, Trần Gia Hầm gọi cho anh vào lúc 3 giờ 27 phút. Lúc đó, đúng là điện thoại đã ở chế độ im lặng. nên anh không nghe được cũng phải. Điều lạ là bây giờ đã là 3 giờ 49 phút, cũng có nghĩa là cách thời gian để chế độ điện thoại im lặng 28 phút. Nhưng tại sao anh lại thấy cảm giác thời gian ngắn đến thế? Lăng Minh Đỉnh nhìn vẻ hoang mang của La Phi, bèn nhắc: Có phải anh cảm thấy đã có một khoảng thời gian biến mất rồi, đúng không? Đó chính là thời gian anh ở trong trạng thái bị thôi miên. La Phi giật mình ngạc nhiên. Như thế có nghĩa là tôi đã bị thôi miên đúng 20 phút sao? Lăng Minh Đình nhún vai bất lực. Đúng thế. Vậy thì hắn đã làm gì tôi nhỉ? La Phỉ giả sức bóp trán, cố nhớ ra điều gì đó, nhưng ký ức về khoảng thời gian 20 phút đó chỉ là một khoảng trống, như thể nó chưa hề tồn tại. Lăng Minh Đình đứng bên An Nội. Đội trưởng Na Anh cũng đừng quá lo lắng. Anh là một người mà khả năng chế ngự bản thân rất mạnh, rất khó bị thôi miên. Vì vậy trong thời hạn 20 phút đó, kẻ kia cũng chỉ vừa mới vào được thế giới tinh thần của anh thôi. Có thể hắn đã nhìn thấy một số bí mật trong lòng anh, nhưng không có nhiều khả năng để lại dấu vết." La Phi cười đau khổ nói. <cười> "Cũng có nghĩa là có thể hắn đã tìm được tâm huyết của tôi." nhưng vẫn chưa kịp tạo ra tâm cẩu. Lăng Minh Đỉnh quả quyết lắc đầu. "Không, hắn sẽ không làm như vậy." "Anh quên rồi à? Hắn luôn dùng cách thức gian ác để tấn công lại thuật tâm cẩu. Nếu có đủ thời gian, tôi nghĩ hắn sẽ trực tiếp tấn công và lợi dụng tâm huyệt để hủy hoại thế giới tinh thần của anh." Nghĩ đến cảnh ngộ của Diêu Bạch và Trương Minh, là phỉ biết Lăng Minh Đỉnh không nói bữa, cũng may là ông đến kịp thời, nếu không hậu quả có có thể lường hết được, La Phi cũng không khỏi tự trách mình. Anh hít một hơi dài rồi nói: "Thế mà anh còn nói là tôi rất khó bị thôi miên, kết quả ngay lần đầu giao phong đã thảm hại như thế này rồi." "Chuyện này cũng không trách anh được, kẻ kia đã lên kế hoạch nhắm vào anh rất kỹ càng." Lăng Minh Đỉnh vừa nói, vừa cua chiếc kính đen trong tay. "Anh có biết đây là gì không?" Đây là chiếc kính đen chứ gì đâu? Đây là công cụ hỗ trợ chuyên dùng cho các nhà thôi miên. Anh nhìn đây. Ở đây có mấy chỗ gồ lên, tương ứng với mấy huyệt ở mũi của anh. Mắt kính cũng được chế tạo đặc biệt sẽ làm biến dạng tiêu điểm tầm nhìn của anh, khiến anh có cảm giác mệt mỏi về thị lực. Tất cả những điều đó đều làm tăng hiệu quả của thôi miên. Thông thường, khi nhà thôi miên gặp phải đối tượng khó thôi miên thì mới phải dùng đến những công cụ hỗ trợ này. Có điều, nó phải được sự phối hợp của đối tượng. Giảng giải đến đây. Lăng Minh Đình hỏi. Vì thế, tôi rất lấy làm lạ. Làm sao hắn có thể đeo nó lên mắt anh được? Lạp vì ủa rũ lắc đầu. Tôi đã trúng kê. Gá đàn ông cao gầy đó chỉ là mồi nhự. Mục đích là rũ tôi đến đây. Bọn chúng sớm đã bày bố sắn. Chỉ chờ tôi nhảy xuống mà thôi. Nói xong câu này. Lafie bèn kể lại quá trình mình bị thôi miên bao gồm việc đi theo gá đàn ông cao gầy tới chỗ bãi cỏ này rồi việc mua kính đen và thả diệu cuối cùng rơi vào cái bẫy đặt sẵn của đối thủ ra sao cho Lăng Minh Định và Trần Gia Hâm nghe nghe xong Lăng Minh Định đánh giá Hắn đã tốn khá nhiều công sức với anh dường như tất cả mọi biện pháp hỗ trợ đều được hắn vận dụng bao gồm cả chiếc diệu kia đúng không? Lương Minh Đỉnh đã giải cứu cho La Phi bằng việc cắt đứt dây riều, nên La Phi đã đoán được chiếc diều đó là đạo cụ quan trọng. Lương Minh Đỉnh gật đầu giải thích. Rất nhiều nhà thô miên đã dùng các vật có thể bay bay để thu hút sự chú ý của đối tượng. Đạo cụ thường gặp nhất là một chiếc đồng hồ. Sự đung đưa đơn điệu sẽ khiến cho tâm lý của đối tượng cảm thấy mệt mỏi. Đồng thời, nhà thô miên thông qua việc kiểm soát tần suất của việc đung đưa đó Điều chỉnh hô hấp của đối tượng Từ đó ảnh hưởng tới nhịp tim của họ Tất nhiên một người như anh Thì tuyệt đối không bao giờ chấp nhận Để người khác cầm chiếc đồng hồ Đung đưa trước mặt mình Nên kẻ kia đã thiết kế dùng diều Và kính đen Hai đạo cụ quan trọng nhất đó Đều do anh lựa chọn Nên mặc dù bị ảnh hưởng rất lớn Nhưng anh lại không nhận ra được điều đó La Phi mỉm cười tự châm biến Còn gì nữa không Còn cả tiếng nhạc nền khiến anh thấy rất dễ chịu, kể cả tiếng nói chuyện rất vui vẻ, nhẹ nhàng của đám nam nữ đó nữa. Những âm thanh dễ chịu đó khiến tinh thần anh được thả lỏng và mất đi khả năng cảnh giác khi nhà Thôi Miên tiến vào. Kính đèn, cánh diều, âm nhạc, tiếng nói chuyện nhỏ nhỏ, rất nhiều thứ hỗ trợ cho Thôi Miên, đồng thời được vận dụng đối với anh. Còn anh thì lại rất chủ động đón nhận chúng. Do đó, Dù anh có khả năng kiểm soát mình mạnh đến mấy, thì lúc đó, anh cũng trở thành thụ thể thôi miên rất nhạy cảm. Tiểu cặn kẽ về thủ đoạn của đối tượng, La Phỉ bất giác tặc lưỡi than thở. Kẻ đó không chỉ là một nhà thôi miên cao thủ, mà còn là một nhà mưu lược nhan hiệp nữa. Thận trọng, hắn đã sớm tính được nhất cử nhất động của tôi. Kể từ lúc tôi bí mật xuống xe đi theo gã đàn ông cao gầy kia, Mỗi một bước đi của tôi đều hướng tới cái bẫy mà hắn đã cài sẵn. Vẻ mặt của Lăng Minh Địch cũng tỏ ra rất nghiêm trọng nó. Bây giờ thì có thể thấy, hắn không chỉ có một mình mà có cả một thế lực lớn giúp sức là phỉ đồng ý với phán đoán của Lăng Minh Địch. Khung của chiếc bẫy để thôi miên ảnh rất lớn, có ít nhất gần 10 người tham gia, thậm chí còn có cả một đứa trẻ. Những người đó mỗi người một việc, hành động rất chặt chẽ, khi rút lui cũng thống nhất nhanh chóng. Thấy trận đó, có thể nói là sánh ngang với đội ngũ cảnh sát hình sự chuyên nghiệp trong tay La Phi. Mặc dù La Phi sớm đã nhận ra rằng đối thủ này không tầm thường, nhưng bây giờ xem ra anh đã đánh giá thấp đối thủ. Trần Gia Hầm đứng bên đưa ra đề nghị: "Có thể bọn chúng chưa đi xa đâu, chúng ta có nên đuổi theo không? Biết đâu có thể tìm thấy bọn chúng." Lạc Phi đưa mắt nhìn xung quanh bãi cỏ nó. Tất nhiên là chưa đi xa. Chắc chắn bọn chúng đang theo dõi chúng ta. Việc theo dõi đó có thể bắt đầu ngay từ khi chúng ta tới tỉnh. Nhưng vì địch tối ta sáng, muốn tìm được bọn chúng không dễ như vậy. Và lại trong cuộc diễn này, dù tìm thấy rồi thì sao chứ? Đúng như lời Lạc Phi nói, hiện tại họ đang ở trong sự theo dõi của đối thủ. đến cả bản thân anh cũng suýt nữa bị hại, hơn nữa lần này ba người họ tiến hành điều tra vượt phạm vi quyền hạn, khó có thể đấu tranh trực diện với đối thủ. Trần Gia Hầm đành lắc đầu, ủ rũ nói: "Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?" La Phi nghĩ một lát rồi đáp: "Về Long Châu." Trần Gia Hầm và Lăng Minh Đỉnh đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy quyết định này cần phải bàn bạc lại. Bây giờ mà họ trở về, chẳng khác gì giơ tay xin hàng đối thủ." La Phi bèn giải thích. Long Châu mới là chiến trường chính, đấu tranh giữa hai bên. Chúng ta lên tỉnh thì là để điều tra một manh mối. Bây giờ manh mối đó đã rất rõ rồi, thì còn ở lại tỉnh làm gì? Chúng ta cần nhanh chóng về Long Châu chờ hẳn. Một cuộc chiến lớn đang ở ngay trước mắt rồi." Long Minh Địch nhìn La Phi, ánh mắt Lộ vẻ không hiểu. "Manh mối đã được điều tra rõ rồi ư? Buổi trưa anh còn nói là có điều cần phải kiểm chứng cơ mà." Những việc vừa xảy ra chính là sự kiểm chứng lớn nhất. Bây giờ thì tôi có thể tin chắc manh mối đó vô cùng chính xác." Lâm Minh Đỉnh lờ mờ nhận ra điều gì đó, nhưng không hỏi lại ngay, là vì nhắc. Đối thủ đã để mắt đến chúng ta từ lâu, nhưng sao giờ này mới hiện hình nhỉ? Lâm Minh Đỉnh nói, "Vì hành động của chúng ta lúc này đã đe dọa tới sự an toàn của chúng." Luffy gật đầu đáp, "Đúng vậy. Nếu không việc gì, chúng phải chọc vào chúng ta. Nhưng cho dù chúng lợi hại thế nào đi chăng nữa thì làm như vậy cũng vô cùng mạo hiểm." Lâm Minh Đỉnh bắt đầu nhớ lại lúc đám đàn ông cao gầy xuất hiện, thì đó ba người bọn họ đang đi quanh khu vực nhà ở của Hứa Lệ. khi họ đi đến một chỗ nào đó thì La Phi dường như phát hiện ra điều gì đó, anh quay người lại, định gọi Lăng Minh Địch và Trần Gia Hầm thì tình cờ nhìn thấy gã đàn ông bám theo bọn họ. Bây giờ nghĩ lại thì thấy gã đàn ông đó không phải là bộc lộ một cách bất ngờ, hắn luôn theo dõi ba người ở cái nơi đặc biệt đó, hắn đã không ngần ngại hiện hình để ngăn cản việc ba người tiếp tục điều tra. Vì vậy, manh mối mà La Phi đang truy tìm nhất định đưa tới một bí mật quan trọng, để giữ bí mật đó dù phải mạo hiểm. Đối thủ cũng vẻ hạ độc thủ với La Phỉ. Nghĩ đến đây, Lương Minh Đình không nén được hỏi. "Cuối cùng thì anh đã tìm thấy gì?" La Phỉ bình tĩnh nói, "Chúng ta lên xe đã, đã bán sẽ nhanh chóng được vạch ra." Kể cả bộ mặt thật của kẻ kia mạnh mối, mặc dù là rất rõ, nhưng việc tiếp tục điều tra thì không phải là một việc dễ dàng. Trên đường lái xe về Long Châu, La Phi gọi điện cho lãnh đạo cấp trên, hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ hơn nữa. Lãnh đạo ngành của thành phố Long Châu cũng phải chịu áp lực khá lớn, nên trước những yêu cầu của La Phi, liền gắng hết sức hỗ trợ. 2 tiếng đồng hồ sau, một tài liệu tuyệt mật cuối cùng cũng được gửi tới di động của La Phi thông qua tin nhắn La Phi lặng lẽ đọc bản tài liệu đó, vẻ mặt càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Cuối cùng anh thốt lên: "Thảo nào." Trần Gia Hầm vẫn chăm chú lái xe, còn Lăng Minh Đỉnh thì luôn dõi theo La Phi, lúc này không nén được hỏi: "Là chuyện gì?" La Phi nghiến răng nói: "Chúng ta đang đối diện với một đối thủ thực sự rất đáng sợ." Lăng Minh Đỉnh vội vã dục: "Anh đã biết thân phận của hắn rồi sao?" thưa nào, đội trưởng La, anh hãy nói toàn bộ sự việc cho chúng tôi nghe đi." La Phi thở dài nói. "Thôi được. Chuyện này phải bắt đầu từ sự thay đổi đột ngột của Hứa Lệ. Buổi chiều ngày 18 tháng 9 năm ngoái, chắc chắn là đã có một nhân tố bên ngoài nào đó tác động đến tinh thần của chị ta. Nhưng lúc đó, đúng là Hứa Lệ không hề tiếp xúc với bất cứ ai. Do đó tôi đoán là một chương trình truyền hình hay quảng cáo nào đó đã tác động đến chị ta. Vì vậy, tôi đã bảo cậu Trần tìm tất cả lịch sử phát sóng và quảng cáo của đài truyền hình thời gian đó, sau đó in ra và đưa cho tôi." Lăng Minh Định nói xen vào. "Tôi cũng đã đọc hết các bảng liệt kê các chương trình ấy rồi, xong không thấy có chỗ nào đáng quan tâm cả." Ai ngẩm thấy loại chương trình nào là đáng quan tâm? Loại trò chuyện tâm tình chẳng hạn. Nếu kẻ đó muốn thông qua truyền hình hoặc quảng cáo để thôi miên hứa lệ, thì chương trình đó sẽ là kênh truyền tải tốt nhất. Nhưng buổi chiều hôm đó, không có chương trình kiểu như vậy." La Phi mỉm cười nói. <cười> Anh đã bị sa vào tư duy cố định nên đã bỏ qua một manh mối vô cùng quan trọng. Anh luôn cho rằng trước đó đã có người tiến hành thôi miên hứa lệ nên chị ta mới có sự thay đổi đột ngột. Như thế là một kiểu suy nghĩ định thức Tại sao không thể là ngược lại? Có thể tinh thần của Hứa Lệnh đã diễn ra sự thay đổi. Và sự thay đổi này vừa khéo thu hút kẻ kia. Sau đó, hắn mới thực hiện thôi miên phạm tội đối với Hứa Lệnh. Lòng mình đỉnh hơi ngây người. Nếu ngược lại thì có rất nhiều sự việc không thể giải thích được. Tại sao đột nhiên Hứa Lệnh lại muốn tẩy trắng ra đi? Trị Tàng có gì đặc biệt để mà thu hút kẻ kia? Là vì lấy đám tài liệu đã in giả Lật đến một trang Rồi chỉ cho Lăng Minh Đỉnh nói Tôi biết là anh đang nghĩ gì Lúc đó Tôi cũng có thắc mắc tương tự như vậy Tuy nhiên Tôi không vì những thắc mắc đó Mà lật lại hướng suy nghĩ ấy Khi tôi nhìn thấy bảng kê của chương trình này Đột nhiên có một suy đoán mạnh dạ Nếu suy đoán đó chính xác Thì mọi thắc mắc sẽ được giải đáp Sự kiện một năm trước cũng trở nên hoàn toàn hợp lý. Lăng Minh Định nhìn theo tay chỉ của La Phi, thấy thông tin ở đó như sau: 15 giờ 30 phút ngày 18 tháng 9, chương trình truyền hình trực tiếp lễ khai mạc giải song sắc cầu của xổ số phúc lợi Trung Quốc kỳ này. Lăng Minh Định như chợt hiểu ra thốt lên: "Không lẽ hứa lệ đã trúng giải lớn của kỳ đó?" La Phi gật đầu đáp. Đó là một phát hiện tuyệt vời. Có thể giải thích cho toàn bộ quá trình của vụ án. Hứa lệ chúng giải thưởng lớn so với số tiền của giải thưởng đó thì tài sản mà chị ta và Cố Đại Bằng có được chỉ là một con số rất nhỏ. Vì vậy, chị ta mong muốn nhanh chóng ly hôn với Cố Đại Bằng vì việc lĩnh giải xổ số là có thời hạn. Nếu đến ngày hết hạn nhận giải mà hứa lệ vẫn chưa giải quyết xong việc ly hôn với Cố Đại Bằng thì chị ta sẽ phải chia cho anh ta một nửa số tiền thưởng đó. để ngăn chặn Cố Đại Bằng biết chuyện đó, chị ta đã giữ chuyện đó rất kín, thậm chí cũng không tiết lộ chút nào với con trai. Tuy nhiên, chị ta đã không ngờ được rằng một kẻ nham hiểm gấp 10 lần Cố Đại Bằng đã bắt đầu nhắm vào mình. Thì ra kẻ đó xuất hiện là vì khoản tiền trúng xổ số ấy. Đúng thế, là một nhà thố miên, anh có thử tưởng tượng xem, nếu anh muốn nuốt trôi số tiền thưởng đó, Anh sẽ làm gì Hứa Lệ?" Lòng Minh Đỉnh nghĩ một lát đáp, "Tôi sẽ gọi điện cho Hứa Lệ, mạo danh là nhân viên làm việc ở trung tâm quản lý sổ số. Sau đó, hẹn chị ta một mình ra ngoài gặp mặt. Khi gặp mặt, tôi sẽ thực hiện thuật thôi miên, tìm ra tâm huyết của chị ta." Trong thực tế, Hứa Lệ đang gặp phải sóng gió của chuyện ly hôn nên rất dễ bị lợi dụng. Tôi sẽ nhồi nhét cho chị ta rằng, Cố Đại Bằng đã biết chuyện chị ta trúng giải thưởng và đang tìm cách mưu hại chị ta. Những người bên cạnh chị ta cũng có thể bị cố đội bằng lợi dục. Hoàn cảnh của chị ta vô cùng nguy hiểm. Hứa lệ chắc chắn sẽ tiếp nhận kiểu thôi miên ấy. Thế là chị ta không tin bất cứ ai nữa mà chỉ tin một mình tôi. Sau đó, tôi chỉ việc thuyết phục chị ta đưa chiếc vé đó cho tôi giữ. Thế là khoản tiền thưởng đó tất nhiên sẽ trở thành tiền trong túi tôi. Laffy ừ một tiếng nó. Tôi đoán Kẻ kia cũng sử dụng chiêu thức đó. Nhưng hắn không ngờ được lão Ngô Nhụy đã đưa ra một chiêu. Vì lo lắng thuật thôi miên của mình bị Ngô Nhụy phát giác, hắn buộc phải tiến hành đấu tranh với Ngô Nhụy. Sau đó, thì đến cả anh cũng tham gia vào. Hắn bắt buộc phải chiến đấu đến cùng, mà một khi đã chiến đấu thì phải làm đến cùng và trực tiếp hạ độc thủ đối với hứa lệ và Ngô Nhụy. Với cách thức như trên, quả nhiên vụ án một năm trước đã hoàn toàn được giải đáp. Lăng Minh Ninh suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Vậy, việc chúng ta tới khu nhà ở Hoa Tình là muốn kiểm chứng điều gì?" Sau khi nhìn thấy thông tin về giải xổ số đó, tôi đã lên mạng tra cứu. Kết quả giải nhất của xổ số lần đó là một giải lớn nhất trong lịch sử. Hơn nữa, chỉ nhánh xổ số chúng giải thưởng là ở tỉnh này. Lúc đó tôi đã thấy chắc tới bài phần Tôi đã ghi lại số hiệu của chi nhánh sổ số đó. Sau đó muốn tới gần chỗ ở của Hứa Lệ thử xem. Nếu chi nhánh sổ số đó ở gần khu nhà ở Hoa Tinh thì chuyện này sẽ được khẳng định tới 90%. Lăng Minh Đỉnh vỗ tay. Tôi nhớ ra rồi. Buổi trưa chúng ta đến gần một trung tâm sổ số, sau đó thì gã đàn ông cao gầy kia mới xuất hiện. Phải. Gã kia biết, nếu tôi tiếp tục điều tra thì thân phận của hắn sẽ bị bại lộ, nên hắn đã vội vàng ra tay vế thôi. Lăng Minh Đỉnh đưa ra thắc mắc mới. Nhưng hắn làm sao lại biết được chuyện hứa lệ chúng giải nhỉ? Hơn nữa, hứa lệ mới chúng giải ngày hôm trước, ngày hôm sau hắn đã gọi điện tới rồi. Kẻ đó có khả năng chính xác rất cao, anh nghĩ xem, bà cấp dưới mà hôm đó tôi cử đi đều vì hắn thôi miên. Hắn làm thế nào để biết rõ những người theo dõi của chúng tôi? và cả số điện thoại có liên quan nữa. Như vậy có thể khẳng định, đó không phải là một nhân vật bình thường. Sự thật cũng đã chứng minh cho lo lắng của tôi. Bây giờ thì anh biết nhân thân của hắn rồi chứ? Đúng thế. Theo nguyên tắc, tử thân nhân của người chúng giải sẽ được giữ bí mật nghiêm ngặt. Nhưng tôi đã nhờ các lãnh đạo sở và cuối cùng vẫn tìm ra được thông tin của người lính thù. Kẻ đó rốt cuộc là ai? La Phi không cần phải mở di động ra Mà nói luôn Bạch Á Tinh Nam 39 tuổi Đã từng đảm nhận Trước đội trưởng đội hình sự thành phố Của một tỉnh phía Tây Nam 7 năm trước Đã xin thôi việc vì lý do bị bệnh Long Minh Định khẽ lầm nhập Bạch Á Tinh Tôi không biết người này La Phi cười lạnh lùng nói <cười> Dù anh có quen hay không Thi hắn cũng ná tìm đến cửa. Hắn có biết đối thủ đó đáng sợ thế nào không? Hắn có tài thôi miên không kém gì anh, lại còn có khả năng trinh sát hình sự, không kém gì tôi. Và điều quan trọng là hắn còn có cả một khoản tài sản khổng lồ. Mà trong xã hội này, có bao nhiêu tài sản thì cũng có nghĩa là có bấy nhiêu thế lực. Nói đến đây, có một vấn đề lằng nhằng đỉnh không thể không nói. Quản tiền thưởng đó rốt cuộc là bao nhiêu? La Phi trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng nói ra một con số khiến người ta sững sốt. 570 triệu nhân dân tệ. Một cuộc biểu diễn thôi miên đáng kinh ngạc. Sau khi về đến Long Châu Việc đầu tiên mà La Phi làm Là đến mạng nội bộ của cảnh sát Tra liệu chi tiết về Bạch Á Tinh Theo như hồ sơ ghi chép Năm 19 tuổi Bạch Á Tinh gia nhập lực lượng cảnh sát Năng lực chuyên môn xuất sắc Chưa đầy 30 tuổi Đã trở thành cốt cán trình sát hình sự Của khu vực 8 năm trước Một mình anh ta xuống nằm vùng Phá tàn một thế lực đèn tối lớn nhất Ở tỉnh phía Tây Nam Vì chuyện này Anh ta đã lập được chiến công hạng nhất, đồng thời được đặc cách đề bạt làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Nhưng chỉ một năm sau, Bạch Á Tình đã xin thôi việc vì mắc bệnh. Trong tài liệu không nói cụ thể Bạch Á Tình mắc phải bệnh gì, nên trong lòng La Phi không khỏi thấy hoài nghi. Anh nghi rằng việc Bạch Á Tình thôi việc là có lý do khác. Lý do đó đã được giấu và không công khai. Vì vậy mà lý do mắc bệnh cũng là một trong cách thường dùng để miễn nhiệm cán bộ trong thể chế. Sau đó, là phi lấy ảnh trong hồ sơ Bạch Á Tinh in giả rồi đưa cho Lương Minh Đỉnh hỏi. Người này là Bạch Á Tinh. Anh nhìn xem có quen không. Trong ảnh là một người đàn ông mặc bộ cảnh phục, có khuôn mặt tròn dài, da hơi ngăm đen, cao chừng 1.75m, trông cường tráng, nhanh nhẹn. Lương Minh Đỉnh cảm thấy quen quen. Ông nhăn trán nghĩ một lúc rồi thốt lên. "Ờ, lại ông ta." La Phi thấy vậy liền hỏi. "Anh quen à?" "Cũng không thể gọi là quen được, nhưng đúng là tôi và anh ta đã từng gặp nhau một lần. Cũng phải 7, 8 năm trước rồi." Lâm Minh Đình nhìn kỹ tấm ảnh, sau đó đập xuống bàn một cái, nói chắc chắn. "Đúng rồi, chính là anh ta. Cảnh tượng 7, 8 năm trước." Bây giờ vẫn còn nhớ được thì có nghĩa là cuộc gặp mặt đó không được bình thường. Xét về thời gian thì 7-8 năm trước cũng chính là khi Bạch Á Tinh chuẩn bị thôi việc. La Phi nôn nóng hỏi. Rốt cuộc là như thế nào? Lòng mình đỉnh đáp. Năm đó tôi đi nói chuyện ở các nơi trong nước đồng thời cũng tổ chức một số lớp bồi dưỡng thôi miên ngắn nạn. Người này đăng ký tham gia bồi dưỡng nhưng tôi đã không nhận Vì chuyện này, anh ta đến tìm gặp tôi nói chuyện. Do đó mà ấn tượng của tôi về anh ta khá đập là vì thấy hơi lạ. Các lớp bồi dưỡng đó mở ra là để thu lợi, chỉ cần nộp tiền là sẽ được theo học nên họ. Tại sao anh lại không nhận anh ta? Lòng mình địch giải thích. Trước khi thu nạp học viên, tôi phải tiến hành sát hạch. Lúc đó người này không vượt qua sát hạch. Liệu anh có nhầm lẫn gì không? Bây giờ anh ta là một nhà thôi miên vô cùng lợi hại rồi." Lăng Minh Tĩnh cười chua chát đáp, "Tôi đã biết ngay được sự lợi hại của anh ta. Anh ta đạt được điểm số rất cao trong phần đánh giá tiềm năng trong nghề. Nhưng đề thi mà tôi đưa ra có hai phần, ngoài phần tiềm năng trong nghề còn có một phần phân tích tâm lý hành nghề. Anh ta đã đạt điểm rất thấp ở phần này. Với một học viên như vậy, tôi rất khó thoát không nhận Là phỉ nhú mày có hiểu họ Phân tích tâm lý hành nghề Nghĩa là như thế nào? Thực ra Đó là phần trắc nghiệm tâm lý Đánh giá nhận thức của người dự thi Đối với nghề thôi miên Bằng hình thức hỏi đáp Nói rõ hơn là hỏi Tại sao bạn lại muốn học thôi miên? Anh ta đã đạt điểm thấp nhất ở phần này Chứng tỏ động cơ của anh ta không tốt Anh ta hoàn toàn Không muốn tham gia vào nghề này mà làm mang một tham vọng cá nhân rất mãnh liệt. Anh ta muốn thông qua thôn miên để đạt tới một mục đích cá nhân nào đó. Điều này sẽ rất nguy hại tới an toàn của người khác. Đặc biệt là tiềm lực nghề của người này lại rất cao. Như thế lại càng nguy hiểm. Vì thế mà tôi tuyệt đối không thể thu nạp anh ta." La Phi gật đầu nói. "Phán đoán của anh rất chuẩn xác. Quả nhiên bây giờ, kẻ đó đã trở thành một phần tử nguy hiểm." trong mình đích thở dài. Không phải tất cả các nhà thôi miên đều nghĩ như tôi. Anh ta đã học được thuật thôi miên từ chỗ khác. Anh ta đã tìm cách gây khó dễ cho tôi ở mọi chỗ. Không lẽ chỉ là vì hận tôi đã không chấp nhận anh ta. Chuyện đó không đến nỗi phải hận đến như thế chứ nhỉ? Khó nói lắm. Năm đó khi đi tìm tôi, tinh thần anh ta khá kích động. Tôi nhận thấy anh ta đang rất mong mỏi được theo học. Cũng có thể anh ta đang rất muốn dùng thuật thôi miên để hoàn thành một chuyện gì đó chăng? Tôi từ chối anh ta cũng có nghĩa là đã bóp chết tham vọng của anh ta. Vì vậy mà anh ta đã hận tôi. Luffy không nén được khỏi. Vậy tham vọng của anh ta là gì? Trong bài thi có thể hiện ra không? Không. Đề thi chỉ có được một số kết quả mang tính định hướng, muốn tìm hiểu tâm lý của anh ta, ít nhất cũng phải tiến hành một lần thôi miên. Nhưng lúc đó, tôi không có hứng thú. Trong mắt tôi, anh ta là một người có tư chất nhưng không thích hợp với việc học thôi miên, chỉ như vậy thôi. Luffy thất vọng nhún vai, nếu có thể nắm được động cơ cụ thể của việc học thuật thôi miên của Bạch Á Tịch thì sẽ rất hữu ích đối với việc hiểu về đối thủ. và phân tích tình hình vụ án. Đáng tiếc, cơ hội đó đã bị Lăng Minh Địch bỏ qua. Sau đó, La Phi chuyển suy nghĩ sang hướng khác nói: "Về sau này, anh ta đã học thuật thôi miên từ ai? Thầy giáo của anh ta có lẽ em sẽ rất hiểu anh ta." Lăng Minh Địch đáp: "Tôi đầu có biết anh ta đã học ai. Thời gian vừa rồi, các lớp bồi dưỡng thôi miên nhiều như lá" Một lớp bồi dưỡng thuật thôi miên bình thường có đảo tạo ra được một nhà thuật thôi miên cao tay như hắn không? Đội trưởng là anh không hiểu lắm về nghề này. Trình độ của nhà thuật thôi miên cao hay không chủ yếu là dựa vào khả năng bẩm sinh. Có những lúc tôi nghĩ nên so sánh thuật thôi miên như một môn nghệ thuật chứ không phải là kỹ thuật. Cũng giống như việc sáng tác. Ví dụ trình độ của nhà văn được quyết định bởi hiểu biết về cuộc sống của người ấy. còn Trịnh Đỗ của nhà Thôi Miên thì được quyết định bởi việc hiểu biết về tâm lý con người. Nhà văn dựa vào hướng dẫn của thầy giáo sao? Không cần thiết. Anh ta chỉ cần học được cách dùng từ đặt câu là được. Nhà Thôi Miên cũng giống như vậy, chỉ cần học được biện pháp thôi miên cơ bản, thành tích làm nghề sau này sẽ trông chờ vào cá nhân người ấy. Có nghĩa là chúng ta hoàn toàn không thể xác định được thầy giáo của Bạch Á Tất Hơn nữa, thầy giáo ấy cũng chưa chắc đã hiểu hết bài cá tinh. Đúng vậy. Xem ra phải tìm hiểu về anh ta qua một kênh khác vậy. Việc này để tôi. Ngoài ra, chúng ta phải nhanh chóng điều tra ra hành tung của người này. La Phi sắp xếp kế hoạch làm việc của mình xong, đặc biệt chú ý nhắc Lăng Minh Địch. Anh cũng phải hết sức cẩn thận đấy. Động cơ của anh ta không rõ. Điều đó rất không có lợi về anh. Anh phải biết rằng lần này anh ta gây khó dễ cho anh nguyên nhân trong đó không phải là hai chữ lợi ích. Lương Minh Địch tiếp thu ý kiến đó, ông lặng lẽ gật đầu. Bạch Á Tinh đã là một người ngồi trên khối tài sản hàng trăm triệu tệ, nên việc phân chia lợi ích mà đại hội các nhà thô miên đề cập đến đối với anh ta hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng anh ta liên tiếp tỏ tay vào, chắc chắn trong đó phải có nguyên nhân sâu xa hơn, nhất định phải là một lý do khác thường lớn lao." Lăng Minh Định trong một lúc không thể tìm ra đáp án, nhưng ông biết, cho dù đối phương gây ra sóng gió gì thì mình cũng vẫn ở trung tâm của những cuộc phong ấy. Ông biết chắc chắn người đó sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình. Để tìm hiểu sâu hơn về hoàn cảnh quá khứ của Bạch Á Tình, La Phi đã đi đến tỉnh Tây Nam. Ở đó, anh đã gặp được Hà Hân, lãnh đạo cao nhất của Bạch Á Tình nằm đó. Hà Hân từng là phó cục trưởng trình sát hình sự sở công an, bây giờ đã rút về ở tuyến 2. Nhắc đến Bạch Á Tình, mặt ông thoáng hiện lên vẹn núi tiếc. Anh đoán đúng. Cái gọi là bị bệnh chỉ là một cách nói tránh đi. Nguyên nhân chính là là do đời sống cá nhân của Bạch Á Tình có vấn đề. Hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu. Chuyện này nếu đúng ra là phải bị kỷ luật ở mức khai trừ. Nhưng xét thấy trước đây cậu ta từng lập được chiến công, nên cuối cùng đã giải quyết cho cậu ta ở hình thức nghỉ việc do bệnh tật. Chuyện này có thể nói cụ thể hơn được không? Cục trưởng hạ thở dài một tiếng rồi nói. Bạch Á Tình có một người bạn gái tên là Cao Mai. Cô ta là một giáo viên tiểu học. Vốn dĩ tình cảm giữa hai người rất tốt, nhưng vì Bạch Á Tinh có người mới ở bên ngoài nên đã bỏ rơi Cao Mai. Cô gái đó nghĩ quẩn nên đã tự sát. Chuyện này khiến bên ngoài bàn tán ầm ĩ cả lên. Do đó, chúng tôi không thể không xử lý. Cô gái đó có vẻ đã quá si mê Bạch Á Tinh. Có lẽ thế. viện riêng nên tôi cũng không hiểu nhiều. Chúng tôi chỉ có thể tiến hành xử lý Bạch Á Tinh theo trình tự tổ chức mà thôi. Lạp Phỉ gật đầu, tỏ ý hiểu điều đó, sau đó hỏi: Ông cảm thấy con người Bạch Á Tinh như thế nào ạ? Là một người tốt. Nhưng đáng tiếc, cậu ta là do tôi cất nhắc lên. Cho dù là về chuyên môn hay con người, cũng đều không có gì phải phàn nàn. Không ngờ cuối cùng lại vướng vào chuyện quan hệ nam nữ. Đó điều chuyện này nói cụ thể ra thì cũng phải có nguồn cơn. Cục Trường Hà dường như có vẻ rộng lượng với môn sinh của mình nên định nói rồi lại thôi. La Phi bèn dò hỏi với vẻ phụ họa. Đúng thế, đàn ông mà đang độ xung sức nên phạm phải sai lầm trong chuyện này cũng là khó tránh khỏi. Hơn nữa, tình cảm là chuyện của hai người. Đúng sai phải trái. Người ngoài khó mà nói cho rõ được. Câu nói này của La Phi khiến cục trưởng hạ thấy anh có lập trường giống mình nên yên tâm mở lời. Người mới của Bạch Á Tinh là một cô gái mà cậu ta quen trong khi nằm vùng. Cô gái ấy đã từng cứu mạng cậu ta. Trong hoàn cảnh nguy hiểm ấy giữa đàn ông và phụ nữ rất dễ nảy sinh tình cảm. Vì vậy thì Tôi thấy không nên quá khắc khe với cậu ta. Chỉ có điều, cậu ta đã không xử lý tốt đẹp quan hệ với Cao Ma để xảy ra án mạng. Do vậy mà chẳng thế nào làm khác được. La Phi biết sự tích Bạch Á Tinh nằm vùng, phá băng nhóm xã hội đen, nhưng không ngờ trong đó còn có cả một chuyện tình cảm. Cục Trần Hà thấy La Phi có vẻ vẫn còn điều muốn hỏi nên nói: "Nếu anh vẫn muốn biết về chuyện này, Thì có thể đến xem hồ sơ vụ án năm đó." La Phi lập tức nói. "Vâng. Nếu tiện thì tôi muốn được xem bây giờ." "Vậy để tôi đi sắp xếp một chút." Cục trưởng Hà nhấc điện thoại, sắp đặt mọi việc một cách thuận lợi, chỉ chờ người mang hồ sơ đến. Trong lúc chờ đợi, La Phi lại hỏi, "Sau khi thôi việc, Bạch Cát Tinh làm gì?" "Chưa nay, thực sự tôi không biết." Hình như là cậu ta đi nơi khác, cũng đổi cả số di động, tôi muốn liên lạc với cậu ta cũng không được." Nói đến đây, cục trưởng Hà dừng lại một chút, sau đó hỏi lại La Phỉ: "Anh đến đây lần này là vì vụ án cậu ta phạm phải ở Long Châu à?" La Phỉ cần nhắc rồi đáp: "Bây giờ vẫn chưa xác định, chỉ có thể nói là có một vài vụ án có thể liên quan đến anh ta. Chúng tôi muốn tìm anh ta để phối hợp điều tra." Cục trưởng Hà gật đầu, là một cảnh sát già, ông có thể hiểu được hàm ý trong câu nói của La Phi. Trước khi La Phi tới, lãnh đạo cao cấp cũng đã gọi điện đến trước, như vậy chuyện này e không phải là nhỏ. Nhưng ông thực sự không tin là Bạch Á Tình sẽ đi làm được. Ông trầm ngâm nói, "Tôi nghe nói là có liên quan đến một vụ án cướp của giết người." Thư lỗi, nếu tôi nói thẳng thế này. Với bản tính và năng lực của Bạch Á Tinh, thì nhiều khả năng là cậu ấy không nên quan đến những vụ án như vậy đâu. Tôi có thể hiểu được thái độ của anh đối với Bạch Á Tinh. Có điều, vụ án này liên quan tới một khoản tiền quá lớn, đủ để làm thay đổi tất cả. Cục Trừng Hà nheo mắt. Lớn đến bao nhiêu? La Phỉ nói rõ ràng từng tiếng. 750 triệu nhân dân tệ. Lần này, thì cục trưởng Hà mở to mắt, một hồi lâu cũng không nói gì. Một lát sau, nhân viên phòng hồ sơ mang quấn hồ sơ đến. Trước khi vụ án đó xảy ra, trong bước ngoặt thay đổi số phận của Bạch Á Tình, rốt cuộc người này đã biến từ một người ưu tú trong ngành cảnh sát thành một nhà thô miên như thế nào? Là vì hy vọng có thể tìm thấy một chút manh mối từ trong quấn hồ sơ đó. Vụ án đó là một hành động tấn công chuyên nhắm vào băng nhóm tội phạm của tỉnh phía Tây Nam. Tình hình vụ án rất phức tạp, liên quan đến rất nhiều người. Vì thế, xếp chồng toàn bộ hồ sơ lại, cao đến hàng mét. Trong đó, phần có liên quan đến Bạch Ái Tình có hai cuốn giật. La Phi chăm chú xem hết hai cuốn đó, rồi tóm tắt những nội dung có giá trị, sau đó ghi nhớ trong đầu. Theo ghi chép trong hồ sơ, lúc đầu, Bạch Ái Tình không công tác ở tỉnh phía Tây Nam. Trước khi vụ án xảy ra, anh ta là đội trưởng đội cảnh sát hình sự ở một thành phố trực thuộc. Năm đó, tổ chuyên án lên kế hoạch sẽ cài cắm một người xuống địa bàn đảm đương nhiệm vụ chuyển tin tình báo và thu thập chứng cứ. Nhiệm vụ này rõ ràng là không thể giao cho một cảnh sát hình sự ở địa phương được. Vì thế mà Bạch Á Tinh đã được điều động. Anh ta bí mật thâm nhập tỉnh này và thực hiện nhiệm vụ cài cắm trong 2 năm. Quá trình nam vùng tất nhiên sẽ xảy ra rất nhiều cuộc chiến đấu ngầm cam go, trong đó có tình tiết khiến La Phi phải chú ý. Vì Bạch Cá Tinh đã quen với người tình mới trong chính sự kiện này. Lúc đó, Bạch Cá Tinh đã chui sâu được vào trong nhóm tội phạm đó được 7 tháng, dần dần có được sự tin cậy của kẻ đứng đầu băng nhóm. Một ngày, anh ta được cử tới biên giới Tây Nam mua ma túy từ những kẻ buôn bán ma túy Đó là lần đầu tiên Bạch Á Tinh tham gia vào việc buôn bán ma túy. Anh ta cùng một đại ca đến địa điểm giao dịch. Bên kia cũng có hai người đến, trong đó một là trùm ma túy Malaysia, một người là trùm ma túy Triều Mộ Tử Nội Điện, tên là Mã Tử. Bạch Á Tinh không thể nào ngờ được, Mã Tử chính là người vi phạm pháp luật mà anh ta từng bắt trước đây. Người đó cũng nhận ra Bạch Á Tinh nên hắn vừa kêu to: "Cảnh sát!" vừa rút súng ra bắn, thế là một cuộc hỗn chiến đã xảy ra giữa bốn người. Cuối cùng, Bạch Á Tình bắn chết ba người kia, nhưng anh ta cũng bị Mã Tử bắn trúng và bị thương rất nặng. Bạch Á Tình cố gắng rời khỏi điểm giao dịch, cuối cùng ngất lịm ở bên đường. May sao có một phụ nữ đi ngang qua đã cứu sống Bạch Á Tình. Người phụ nữ đó tên là Đỗ Na, là chủ của một cơ sở khám chữa bệnh tại thị trấn đó. Chị ta đã mang Bạch Á Tinh về cơ sở khám chữa bệnh của mình, tận tình cứu chữa. Cô nam, quả nữ ở cùng nhau, khó tránh khỏi sự thân mặt, gần gũi. Một tháng sau, Bạch Á Tinh lành vết thương và trở về tỉnh. Mang theo cả Đỗ Na. Bạch Á Tinh nói rằng cần Đỗ Na giải thích, giúp cho một số chuyện. Lấy đó để xóa bỏ sự hoài nghi của đầu sò nhóm tội phạm đối với anh ta. Nhưng thực ra, trong trận đọ súng ấy, chỉ một mình Bạch Á Tinh là còn sống sót, nên mọi chuyện như thế nào thì chỉ cần mồm của anh ta bịa ra là được, hoàn toàn không cần đến một phụ nữ khác ngoài cuộc. Sau đó, Đỗ Na ở lại thị trấn cùng với Bạch Á Tình, hai người gần như đã trở thành người tình của nhau. Chuyện này càng giúp cho Bạch Á Tình che giấu được thân phận. Vì trong con mắt của băng nhóm tội phạm này thì một người đàn ông không tìm đến phụ nữ là một điều không bình thường. Một năm sau, Vì cảnh sát cất vó, cả băng nhóm tội phạm đều bị tóm gọn. Bạch Á Tinh một mình giành chiến công hàng đầu, đồng thời được đặc cách thăng chức làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự của tịch. Sau đó, giữa Bạch Á Tinh, Đỗ Na và Cao Mai xảy ra chuyện tình tay ba. Chuyện này không thấy đề cập trong hồ sơ, nhưng La Phỉ rất muốn tìm hiểu thực hư. Anh hỏi thăm cục trưởng hạ về cách thức liên lạc với bố mẹ của Cao Mai. Đây là hai người mà anh phải đến tìm hiểu tiếp theo. Phần 8. Bố mẹ của Cao Mại ở ngay tỉnh Lịch. Căn nhà đó vốn là nhà do tổ chức tặng thưởng cho Bạch Á Tình, nhưng do nhiều lý do, cuối cùng trở thành nơi ở của bố mẹ Cao Mai chỉ là phi đến. Cả hai ông bà đều ở nhà. Họ tiếp khách với vẻ rất nhã nhặn lịch thiệp. Có thể thấy đó là những người có văn hóa và hiểu biết. Bố của Cao Mai cùng La Phi ngồi ngoài phòng khách, còn mẹ của Cao Mai thì bận rộn với việc pha trà. La Phi nhanh chóng bị thu hút bởi một bức ảnh treo trên tường. Đó là một bức ảnh chụp chung cỡ lớn. Người đàn ông trong bức ảnh da ngăm đen và khỏe mạnh chính là Bạch Á Tình. Tiếp đó là một phụ nữ dựa vào ngực anh ta. Người phụ nữ đó mặc váy trắng, khuôn mặt hài hòa, xinh đẹp, nụ cười tươi rói, trông vô cùng hạnh phúc. Bố của Cao Mai để ý thấy ánh mắt đó của La Phi, ông khẽ thở dài buồn bã. La Phi cảm thấy có phần lạ lùng. Anh không ngờ ảnh của Bạch Á Tình vẫn được treo ở nhà của bố mẹ Cao Mai. Vì thế, không nén được hờn. Ông bà không hận anh ta. Bố của Cao Mai thu ánh mắt từ bức hành về, nhìn La Phi rồi buồn bã nói: "Không hận là điều không thể. Nhưng chúng tôi đều coi Bạch Á Tinh là con, mà người làm cha làm mẹ. Thì dù có hận con đến đâu, cũng chẳng biết làm thế nào cả." La Phi gật đầu. "Có lẽ Bạch Á Tinh và gia đình Cao Mai đã từng có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Những lời kể của bố Cao Mai sau đó càng chứng tỏ cho phán đoán của La Phi. Cha mẹ Bạch Á Tinh và cha mẹ Cao Mai sớm đã gắn bó thân thiết với nhau. Bạch Á Tinh lớn hơn Cao Mai 5 tuổi. Từ nhỏ thường xuyên chơi với Cao Mai và đối với cô như với một người em gái. Sau khi lớn lên, Bạch Á Tinh làm cảnh sát hình sự, Cao Mai thì làm cô giáo tiểu học. quan hệ giữa hai người càng ngày càng gắn bó. Hai gia đình cũng cố ý tác hợp cho họ. Vì vậy, họ đã quyết định yêu nhau. Sau đó, Bạch Á Tinh nhận nhiệm vụ nằm vùng phải lên tỉnh. Anh ta giải thích với Cao Mai rằng bản thân xin nghỉ việc để đi làm ăn. Do yêu cầu giữ bí mật, anh ta đã đổi số điện thoại, cắt đứt liên lạc với người thân và bạn bè. Thời gian 2 năm đối với những người quan tâm đến Bạch Á Tinh đúng là một sự tra tấn. Họ không biết Bạch Á Tinh đi đâu, càng không biết rốt cuộc là anh ta làm gì. Một mình trong khuê phòng, Cao Mai lại càng đau khổ hơn ngày hết. Tuy nhiên, điều đó không hề làm lung lay tình cảm của cô dành cho Bạch Á Tinh. 2 năm sau, Bạch Á Tinh công thành danh toại trở về. Hai người được đoàn tụ bên nhau, để bù đắp cho những thiệt thòi tình cảm của Cao Mai trong 2 năm đó. Bạch Á Tinh đã cố gắng rất nhiều anh ta đã tận dụng mọi quan hệ để xin cho Cao Mai lên tỉnh Sạch, rồi nhường lại ngôi nhà được tổ chức tặng thưởng vì chiến công cho gia đình Cao Mai ở. Mặt khác, hai người bắt đầu hẹn hò nhiều hơn, lần nào gặp nhau cũng dính như sam. Mọi chuyện tưởng chừng rất tốt đẹp, người trong hai gia đình đều mong họ có cuộc sống hạnh phúc bên nhau về sau. Tuy nhiên, nguy cơ đã dần dần hình thành từ vẻ ngoài bình lặng đó. Theo cái nhìn từ cha mẹ Cao Mai, đầu tiên họ cảm thấy tinh thần của con gái có vấn đề. Sau đó, thì lại thấy giữa hai người trẻ ấy không ít lần cái có là người đã từng trải. Bố mẹ Cao Mai cảm thấy giữa hai con người xảy ra chuyện va chạm là điều khó tránh khỏi, nên cũng không chú ý nhiều. Đồng thời họ nghĩ hai đứa đều không còn nhỏ nữa, nên đã nêu ra chuyện cưới xin và dục giá trước mặt Cao Mai mấy lần. Lúc đầu, Cao Mai âm ỉ đối phó. Khi bị hỏi dồn thì cô ấm ức khóc to. Lúc đó, bố mẹ Cao Mai mới cảm thấy chuyện có phần nghiêm trọng nên kiên nhẫn ngặng hỏi. Cuối cùng thì Cao Mai cũng nói ra những ấm ức trong lòng. Từ ra kể từ sau khi gặp lại, bề ngoài Bạch Á Tinh tỏ ra thân thiết với Cao Mai như ban đầu, nhưng thực ra là anh ta đã có phần xa lánh. Cao Mai là người rất nhạy cảm, lên dần dần cảm thấy nghi ngờ trước tình cảm đó. Cao Mai cũng đã đem ý kiến của bố mẹ cô về chuyện cưới xin ra nói lại với Bạch Á Tình, nhưng lần nào Bạch Á Tình cũng viện cớ công việc bận rộn để thoái thác. Mấy lần như vậy, Cao Mai suy nghĩ, thế là cô bí mật kiểm tra nhật ký cuộc gọi của Bạch Á Tình, phát hiện ra anh ta thường xuyên liên lạc với một phụ nữ và người này chính là Đỗ Na. Thực ra, cả nhà Cao Mai Thẩm Na biết được sự tồn tại của Đỗ Na, biết người đó đã từng cứu sống Bạch Á Tinh nên rất lấy làm cảm kích. Bạch Á Tinh tuy nói quan hệ tình nhân giữa anh ta và Đỗ Na chỉ là để che mắt bọn tội phạm, còn thực ra giữa họ chỉ là quan hệ bạn bè. Lúc đầu Cao Mai cũng tin vào lời giải thích đó, nhưng sau kỳ thấy Bạch Á Tinh cứ liên tục từ chối chuyện cưới xin, cô không khỏi hoài nghi có gì ẩn khuất ở bên trong. Trước lời chất vấn của Cao Mai, cuối cùng Bạch Á Tinh cũng đã thừa nhận, quan hệ giữa anh ta và Đỗ Na không phải là quan hệ bình thường, thậm chí anh ta còn nói rõ là không muốn kết hôn với cô. Vì cho đến lúc đó, anh ta vẫn chưa quyết định dứt khoát nên lựa chọn ai. Câu trả lời đó khiến Cao Mai rất sốc. Sau một hồi cái cọ rất gay gắt, hai người đã tuyên bố chia tay. Là một cô gái xinh đẹp, Cao Mai không thiếu gì người theo đuổi. Sau khi chia tay với Bạch Á Tình, cô nhanh chóng nhận lời cầu hôn của một người con trai khác. Người con trai đó tên là Chu Tần Vũ, có một công ty xuất nhập khẩu gia đình, được coi là tuổi trẻ mà sớm thành đạt. Nhưng bố mẹ Cao Mai rất hiểu con gái. Họ biết con gái làm như vậy là một hành động cho bõ tức. Cô chỉ muốn cho Bạch Á Tình thấy rõ hành động của Cao Mai dường như thực sự tác động đến Bạch Á Tình. anh ta đã tìm Cao Mai mấy lần để hàn gắn lại tình cảm giữa hai người. Nhưng hễ động chạm đến vấn đề bản chất thì Bạch Á Tình lại chần chừ không quyết. Rõ ràng là anh ta cũng không muốn bỏ người phụ nữ có tên là Đỗ Na Kiệt. Tình hình đó, mỗi ngày một xấu đi. Cao Mai và Chu Tấn Vũ quyết định ngày cưới. Cao Mai lấy ngày đó làm hạn cuối cùng cho Bạch Á Tình, buộc đối phương phải cúi đầu khuất phục mình. Bố mẹ Cao Mai biết con gái mình hoàn toàn không thích chàng trai họ Chu kia, nhưng họ lại không có khả năng an ủi trẻ chia với con gái. Hy vọng duy nhất của họ là Bạch Á Tình thực sự quay đầu trở lại, vì chỉ có anh ta mới cứu vớt được cuộc đời con gái họ. Ngày cưới cứ đến gần, nhưng quan hệ giữa Bạch Á Tình và Cao Mai vẫn không hàn gắn được. Bố Cao Mai đã tìm gặp Bạch Á Tình với tư cách của người làm cha làm mẹ, nói chuyện với những người đàn ông với anh ta. Trong khi trò chuyện, bố của Cao Mại cảm thấy rất rõ ràng Bạch Á Tình vẫn rất yêu Cao Mại, nhưng đúng là có một trở ngại rất lớn ngăn trở hai người, khiến cho anh ta không thể nào mà quyết định dứt khoát được. Bố của Cao Mại đã trịnh trọng cho Bạch Á Tình biết, nếu cậu cứ bỏ mặc chuyện này thì phần đời còn lại của Cao Mại sẽ chìm trong đau khổ, còn cậu chính là hung thủ đã đẩy Cao Mại xuống vực thẳm. Cuộc nói chuyện đó đã tác động đến Bạch Á Tình. Đúng vào trước ngày cưới của Cao Mai và Chu Tân Vũ, Bạch Á Tình đã đưa ra đề nghị gặp riêng Cao Mai. Bố mẹ Cao Mai đã rất hy vọng vào lần gặp mặt đó. Họ cảm thấy đó là cơ hội tốt nhất để cho đôi trẻ quay lại với nhau, nên đã cố tình rời khỏi nhà, dành lại không gian riêng cho hai người. Đáng tiếc là cuối cùng họ đã phải đón nhận một bi kịch không thể nào sửa chữa được. 8 giờ sáng ngày hôm đó, Bạch Á Tình đến nhà của Cao Mai. Bố mẹ Cao Mai cứ quanh quẩn bên ngoài, không biết hai người đã nói chuyện ra sao. Mãi cho tới hơn 11 giờ, bố Cao Mai không chờ thêm được nữa, đã gọi điện cho con gái nhưng không thấy ai nghe máy. Thế là ông lại gọi cho Bạch Á Tình. Bạch Á Tình nói rằng đã rời khỏi đó từ lúc hơn 9 giờ. Bố mẹ Cao Mai vội vã chạy về vào đến phòng của con gái. Thì thấy Cao Mai nằm trên giường và hôn mê từ lâu, họ vội vàng đưa con gái đến bệnh viện nhưng mẫu thứ đã muộn, Cao Mai đã tắt thở vì dùng một lượng lớn thuốc ngủ. Bạch Á Tinh biết tin cũng chạy ngay đến bệnh viện. Anh ta phục xuống trước di thể của Cao Mai, khóc với vẻ đau đớn. Thì ra, trong cuộc nói chuyện buổi sáng, Bạch Á Tinh chỉ quên Cao Mai nên xóa bỏ hôn ước với Chu Tần Vũ, còn về chuyện tình cảm giữa mình với Cao Mai Tế lại không có câu trả lời rõ ràng, thế là hai người chia tay, trong không khí rất không vui. Sau khi tuyệt vọng cùng cực, Cao Mai đã quyết định uống thuốc ngủ tự tử để kết thúc một kết thúc tàn nhẫn. Bố mẹ Cao Mai mặc dù rất đau đớn, nhưng họ cũng không làm khó dễ cho Bạch Á Tình. Chỉ có chồng chưa cưới của Cao Mai là Chu Tần Vũ thì không chịu được phẫn nộ, anh ta nhiều lần tìm đến lãnh đạo sở cảnh sát tố cáo Bạch Á Tình bốn kẻ với phụ nữ phá hoại cuộc hôn nhân của anh ta. Trước áp lực đó, Bạch Á Tình đành nghỉ việc vì bị bệnh. Không lâu sau, chỉ anh ta rời khỏi tỉnh Tây Nam, từ đó bắt vô âm tín. Trên đây là những lời kể của bố mẹ Cao Mai về chuyện tình cảm giữa con gái họ và Bạch Á Tình. Chính mối ân oán đó đã tạo ra bước ngoặt trong cuộc đời của Bạch Á Tình. Lạc Phỉ nghe xong liền hỏi: "Vừa rồi Ông nói lúc mới đầu, Bạch Cá Tinh tỏ ra rất thân thiết với Cao Mai, nhưng thực ra bên trong thì cố ý tránh né. Sự né tránh đó cụ thể như thế nào? Bộ Cao Mai đáp, "Đó là trong lúc chuyện trò thì đều rất ổn, nhưng không có cảm giác giữa những người yêu nhau. Ví dụ như lúc Bạch Cá Tinh đến, chúng tôi nghĩ nên tránh mặt một chút để hai đứa được ở riêng với nhau. Nhưng Bạch Cá Tinh lại tỏ ra không muốn ở riêng với Cao Mai." Chúng tôi lấy cớ đi mua thức ăn thì cậu ta lại tranh lấy và nói muốn mua gì thì để cậu ta đi mua. Có mấy lần, chúng tôi giữ cậu ta ở lại ăn cơm rồi bảo cậu ta ở lại. Nhưng cậu ta nhất quyết không đồng ý. Dù sao thì cảm giác đó cũng hoàn toàn khác hẳn trước đây. Bề ngoài nói nói cười cười, nhưng chẳng giống trai gái đang yêu nhau gì cả. Luffy dường như đã hiểu, anh ta hỏi sâu thêm. Vậy hồi trước họ như thế nào? Có tiếp xúc thân mật với nhau không? Bỗ của Cao Mại có vẻ hơi ngượng, ông ừ một tiếng rồi nói. Trước khi chúng nó xa nhau, tất nhiên là vẫn tốt. Thật ra, những chuyện có thể xảy ra giữa chúng thì cũng đã xảy ra rồi. Thanh niên bây giờ mà, chúng đòi cũng không can thiệp quá nhiều. Lập phỉ gật đầu. Đúng là những biểu hiện sau này của Bạch Á Tình không được bình thường. Anh nghĩ một lát, rồi lại hỏi. Thế ngoại của Bạch Á Tinh có phải là cố tạo ra không? Thực ra anh ta đã không còn tình cảm gì với Cao Mai nữa phải không? Bố Cao Mai trầm ngâm nói. Nói là cố tạo ra thì cũng không phải. Cao Mai mà đâu đầu cảm mạo gì, chỉ có ta đều rất lo. Nhưng điều đó có lẽ là sự thể hiện của tình cảm thật. Kể cả chuyện Cao Mai tự tử sau này, Vẻ đau đớn của cậu ta không thể nào là giả vờ được. Vì vậy mà tôi cảm thấy cậu ta vẫn rất quan tâm đến Cao Mai, nhưng không thể nào quên được người phụ nữ khác. Mà Cao Mai cũng quá nôn nóng, sao lại không cho cậu ta thêm thời gian chứ? Cũng tại chúng tôi bình thường chiều chuộng con bé quá, nên mới khiến tính nết nó như vậy. Bố Cao Mai nói đến đây, mẹ cô ngồi bên lặng lẽ gạt nước mắt. Mặc dù chuyện xảy ra đã nhiều năm rồi, nhưng nỗi đau đó vẫn còn y nguyên trong lòng những người làm cha làm mẹ. La Phi chuyển sang chủ đề thứ hai. Thuốc ngủ mà Cao Mai uống là lấy từ đâu ra ạ? Bố Cao Mai đáp, là nó tự mua. Trước khi xảy ra chuyện một ngày, thì chúng tôi sắp xếp lại di vật thì thấy hóa đơn mua thuốc ngủ trong túi của nó. Nói như vậy, thì trước đó một ngày Cô ấy đã có sự chuẩn bị cho việc tự tử Ông bà có để ý thấy Những dấu hiệu bất thường không? Bố Cao Mai thở dài một tiếng đát Nghĩ kỹ lại Thì cũng thấy là có Nhưng lúc đó Ai mà lại nghĩ theo hướng đó được cơ chứ Tôi nhớ buổi tối hôm đó Nó có nói rằng Nếu bài cá tinh không chịu quay đầu lại Thì nhất định Nó sẽ làm cho cậu ta hối hận cả đời Câu nói đó tưởng chỉ là sự giận dỗi Sau khi chuyện xảy ra rồi Nghĩ lại Thì mới thấy là đáng sợ Được rồi Câu hỏi cuối cùng Chắc ông nhớ rõ Ngày xảy ra chuyện đó chưa Sao lại không nhớ được Đó là ngày 23 tháng 11 Bố Cao Mai nói xong Liền nhắm mắt lại Đó là ngày đau khổ nhất Trong cuộc đời ông Cho đến tận bây giờ Ông vẫn không thể đối diện được Với sự thật đó Cảm ơn ông La Phi nhanh chóng nói rồi đứng dậy ra về. Anh muốn nhanh chóng kết thúc cuộc viếng thăm buồn bã này. Sau khi về Long Châu, La Phi đến đội cảnh sát hình sự, trao đổi ngắn tắt với các cấp dưới một lúc rồi tới ngay tòa nhà Mộng Nghiệp. Có một số việc anh muốn bàn bạc với Lăng Minh Địch. cơ phòng họp vẫn dán hàng chữ. Văn phòng liên hệ tại hội các nhà thơ miền Trung Quốc lần thứ nhất. Những người trẻ tuổi bên trong đó vẫn bận rộn như lần trước. Trên nét mặt của họ không hề thấy dấu vết của việc đại hội bị gặp rắc rối lớn. Chỉ có vẻ mặt của thư ký Viêm là không được tốt. Chị ta đành mặt lạ, lông mày cũng nhíu chặt. Là vì biết là Lăng Minh Đỉnh lại dùng biện pháp thôi miên để kích lệ nhân viên của mình. Chỉ có điều biện pháp đó không được dùng với thư ký viện, nên tinh thần của chị ta mới có vẻ xuống như vậy, hay là vì một nguyên nhân nào khác? Khi La Phi theo chị ta bước vào phòng của Lăng Minh Đỉnh, thị đáp án đã hiện ra trước mắt ảnh. Hạ Mộng Dao cũng đang ở trong đó, cô ngồi đối diện với Lăng Minh Đỉnh, hai người đang nói chuyện gì đó, không khí có vẻ rất hòa hợp vui vẻ. Nhìn thấy La Phi đi vào, Lăng Minh Đỉnh đứng dậy đón, Hạ Mộng Dao Cũng đứng dậy chào. Chào đội trưởng La. La Phi đáp. Chào cô. Anh cảm thấy hơi ngạc nhiên. Không hiểu tại sao Hạ Mộng Giao lại xuất hiện ở phòng làm việc của Lăng Minh Định. Lăng Minh Định nhìn thấy vẻ mặt của La Phi lên tiếng giải thích. Chúng tôi đang bàn kế hoạch tiếp theo sau đại hội các nhà thôn miên. Sau đó quay sang nói với Hạ Mộng Giao. Em ra ngoài chờ một lát. Rồi có mấy điều muốn nói với đội trưởng là Hạ Mộng Giao gật đầu Rồi cùng thư ký Viêm đi ra ngoài Thư ký Viêm vừa đi vừa hỏi Bản chuyện thế nào rồi Hạ Mộng Giao đáp. cười đáp Cũng được ạ Lát nữa xin chị Viêm cho ý kiến Tất nhiên phương án cụ thể Thì vẫn phải là do thầy Lăng quyết định Vậy thì đừng nói tôi nữa Dù tôi có nói Cũng chỉ là vô ích thôi mà Mặc dù khi nói câu đó Chị ta mỉm cười những ánh mắt thì lại không hề có thiện ý. La Phi thì lúc này cũng rất muốn tìm hiểu lý do tại sao Hạ Mộng Dao lại có mặt ở đây. Nhưng La Minh Đính lại hỏi với vẻ nôn nóng, thậm chí quên cả việc mời La Phi ngồi xuống. "Tìm thấy kẻ kia chưa?" La Phi lắc đầu, rồi tự mình bước tới, ngồi xuống trước bàn làm việc. Vị trí đó chính là chỗ Hạ Mộng Dao ngồi lúc trước. La Phi nhìn thấy trên bàn có một tập bản thảo Tờ trên cùng có tiêu đề, kế hoạch đại hội biểu diễn thôi miệt. Lăng Minh Định ngồi xuống trước mặt La Phi, thất vọng hỏi. Sao lại không tìm thấy? Ảnh, rồi cả tài liệu về nhân thân kẻ đó rất rõ ràng. Tại sao lại không tìm được? La Phi xòe tay vẻ bất lực. Đúng là không tìm được. Trong mấy ngày tôi đi công tác, Tiểu Lưu và những người khác đều đã sẵn lọc hết các khách sạn, nhà hàng ở Long Châu. nhưng không thấy chút manh mối nào. Vậy là anh ta không ở khách sạn sao? Liệu anh ta có mua nhà và có chỗ ở riêng tại Long Châu không? Chuyện này tôi cũng đã điều tra rồi. Ở Long Châu không có bất động sản nào thuộc về Bạch Á Thanh. Nhưng nhất định là anh ta đang ở Long Châu. Anh ta còn có thể ở đâu được chứ? Lạc Phỉ rất hiểu tâm trạng của Lăng Minh Địch, nhưng ảnh buộc phải nhắc đừng hy vọng là có thể dễ dàng tìm thấy Bạch Á Tình. Anh nhìn nhớ, kẻ đó có khả năng phản chính sát rất tốt, hơn nữa còn sở hữu cả một khoản tiền khổng lồ. Anh ta muốn che giấu bản thân là chuyện rất dễ dàng. Lăng Minh Định dựa người vào ghế, có vẻ chán nản, nhưng một lát sau, ông lại ngồi thẳng người dậy và đề nghị: "Cần lập tức đóng băng tài sản của anh ta lại, đồng thời ra thông báo treo giải thưởng trên phạm vi cả nước." Rafy lắc đầu nói: Chuyện đó không thể được. Chúng ta hoàn toàn không có quyền hạn đó. Lang Minh Địch tỏ ra không hiểu họ. Các anh là cảnh sát, tại sao lại không có quyền hạn? Rafy kiên nhẫn giải thích: Chúng tôi đúng là cảnh sát, nhưng bài cá tinh không phải là tội phạm. Sự nghi ngờ của chúng ta đối với anh ta hoàn toàn là suy đoán chủ quan, chứ chưa nắm được dù chỉ là một bằng chứng xác thực. Vì vậy, Bây giờ chúng ta chỉ có thể nói là mời anh ta phối hợp điều tra. Chứ hoàn toàn không có quyền áp dụng bất cứ biện pháp cưỡng chế nào. Lăng Minh Đỉnh đưa tay đỡ lấy trán nói, cũng có nghĩa là cho dù bây giờ tìm thấy anh ta cũng không thể bắt được. Tất nhiên là không thể. Nhưng tìm được anh ta thì có thể theo dõi được anh ta. Dù sao thì cũng tốt hơn tình hình hiện nay nhiều. Lăng Minh Đỉnh gật đầu đồng ý. với ý kiến của Lafi, sau đó phẫn nộ nó. Anh ta luôn đứng đằng sau để giở trò. Mấy ngày nay cũng không chịu thôi. Lafi bèn hỏi ngay. Anh ta đã làm những gì? Anh ta định đánh gục tôi hoàn toàn. Hiện tại, bọn Dương Bằng cũng đã lôi kéo mọi người thành lập nên hội liên hiệp nghề thợ miền Trung Quốc. Đã có rất nhiều nhà thợ miền gian nhập hội liên hiệp của ông ta. Các phương tiện truyền thông cũng giúp sức tạo thành thế Tôi cảm thấy bọn Dương Băng không thể có khả năng lớn như vậy. Hơn nữa, cái gọi là hội liên hiệp đó hoàn toàn chẳng có tiền đồ nghề gì. Nhưng tại sao lại có nhiều người bị lôi kéo như vậy? Đằng sau đó, chắc chắn có bàn tay khống chế của Bạch Há Tình. La Phi gật độc, chậm ngâm một lát rồi hỏi. Gần đây, bọn họ có tiến hành công kích nhằm vào cá nhân anh không? Ừm, um, cái đó thì không biết. Sao thế? Lạc Phỉ nhíu mắt nó. Bây giờ tôi tin chắc là Bạch Cá Tình có mối thù cá nhân rất sâu đậm đối với ảnh. Lăng Minh Thịnh cũng đã có sự chuẩn bị về tâm lý, nhưng cũng không hiểu rõ lắm, liền hỏi: "Tại sao chứ? Chỉ vì tôi đã từ chối yêu cầu xin học của anh ta sao?" Lạc Phỉ khẽ thở dài rồi nói: "Tất nhiên là anh không biết, lần anh từ chối anh ta dường như đã làm thay đổi cuộc đời của anh ta. Lăng Minh Đỉnh ngưng ngắc, ông chỉ biết chăm chú nhìn La Phi. La Phi kể lại cho Lăng Minh Đỉnh nghe những tình hình đã tìm hiểu được ở phía tỉnh Tây Nam, trọng tâm là quan hệ tay ba giữa Bạch Á Tình với hai người phụ nữ và chuyện cao mại đã dùng thuốc ngủ tự vấn như thế nào. Lăng Minh Đỉnh nghe xong, xòe tay ra, hỏi với vẻ vô tội: "Chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi?" Thời gian cụ thể Cao Mai tự tử là ngày 23 tháng 11, 7 năm về trước. Tôi đã tra ghi chép báo chí địa phương thì thấy anh hội thảo và mở lớp bồi dưỡng thôn miền ở đó vào tháng 11. Nói xong, những lời gợi ý đó là phi hỏi lại. Anh còn cảm thấy cái chết của Cao Mai không có liên quan gì đến mình nữa không? Lương Minh Định giật mình nói: "Ý anh là Lúc đó Bạch Cát Tinh nôn nóng hỏi Thôi Miên là để xử lý những rắc rối trong chuyện tình cảm sao? Lạc Phỉ gật đầu, sau đó bắt đầu giải thích kỹ càng. Lúc đó, anh ta kẹt giữa Cao Mai và Đỗ Nan, nên rất mong tìm được một cách giải quyết nguy cơ. Đúng lúc đó, anh ta nghe nói đến hội thảo của anh, nên đã nghĩ có thể dùng thôi miên để chế ngự tình cảm của hai người phụ nữ kia. Đúng như anh nói, Mục đích anh ta xin được học mang dục vọng cá nhân quá mạnh nên nó không qua được phần thi sau khi bị anh từ chối. Những tính toán của anh ta không có cách nào thực hiện được. Thế là anh ta đành trả lời lại thông điệp cuối cùng của Cao Mai bằng một biện pháp cứng nhắc. Sau đó, Cao Mai quá đau lòng đã tự vặn, đó là một bi kịch mà bài cá tình không thể nào chịu đựng nổi. Anh ta tự trách mình rất nhiều. khi muốn giải tỏa bớt sự bức bối đó, thì anh đường nhiên trở thành nơi trút giận tốt nhất của anh ta. Bài gá tình vô cùng căm hận sự bàng quan, lách lủi và tự cao của anh. Trong thế giới tinh thần của anh ta, ảnh đâu hoàn toàn trở thành hung thủ giết chết cao mãi. Sau đó, anh ta đã học được thuật thôi miên từ chỗ khác, sau đó bền tìm đến Long Châu để chuyên tâm trả thù anh. Không biết anh có để ý hay không. Nhưng quá trình cái chết giữa Cao Mai và vợ anh rất giống nhau, đều là từ việc cảm thấy sự phản bội của người mình yêu rồi uống thuốc ngủ tự tử. Điều này không phải là đã giải thích cho động cơ hành động của Bạch Á Tinh rồi sao? Anh ta muốn anh cũng phải chịu nỗi đau giống như vậy. Lương Minh Bình ngây người nghe xong, một hồi lâu không nói gì. 5 năm rồi, cuối cùng ông cũng đã biết tại sao mình và vợ đã trúng kế của người khác. trong lòng ông trào dâng một cảm giác chua xót, phiền muộn và vô cùng phẫn nộ. Nhìn vẻ mặt đó của Lăng Minh Địch, La Phi không nén được a nỗi. Anh cũng đừng quá buồn. Cái chết của vợ anh không phải là lỗi của anh. Ngược lại tôi cho rằng anh đã có một sự lựa chọn vô cùng chính xác. Lăng Minh Địch ngẩng đầu lên nhìn La Phi. La Phi nói bằng giọng càng chắc chắn hơn Nếu tất cả các nhà thôi miên khác đều giữ đúng nguyên tắc như anh thì thuật thôi miên đã không trở thành công cụ phạm tội trong tay một số người. Nét mặt của Lăng Minh Đình giãn bớt ra, ông nói: "Cảm ơn anh đã hiểu." Một lát sau, ông giận dữ nói: "Cứ cho là kẻ kia có lý do để hận tôi, nhưng cũng không thể đến mức cứ bám riết không buông tha như vậy chứ. Hắn đã hại chết vợ tôi." Như thế là hai bên đã hòa. Tại sao hắn lại còn phá hoại đại hội các nhà thôi miên của tôi nữa? Tôi cũng đang muốn thảo luận với anh về vấn đề này. Anh hãy nhớ lại những chi tiết trong cuộc gặp mặt với Bạch Á Tinh, xem có điểm nào khiến anh ta tức giận nữa không, nhất là những điều có liên quan đến lý luận thôi miên của anh. Lương Minh Đình hiểu ý của La Phi, ông cố gắng nhớ lại một lúc, rồi bất lực lắc đầu. Không lẽ khi anh ta quyết tâm xin học như vậy, chứng tỏ rất tin lý luận thôi miên của tôi. Sau đó, khi chúng tôi tranh cãi, tôi chỉ nói rằng cá tính của anh ta không thích hợp với việc học thôi miên. Anh ta hận tôi thì thôi, nhưng lại cãi bài xích như thế với lý luận tâm huyết. Tôi thực sự không hiểu có nguyên nhân gì trong đó. La Phi tiếp tục khích lệ Lăng Minh Địch. Có thời gian anh cứ nghĩ kỹ xem. Điều này rất quan trọng. Nếu nghĩ được ra thế sẽ rất có lợi cho việc chúng ta phán đoán hành động tiếp theo của Bạch Á Tinh là gì. Lúc trước, Lăng Minh Đỉnh cũng đã nói, dưới bàn tay thao túng của Bạch Á Tinh, bọn Dương Bằng đang xây dựng một hội liên hiệp nghề nghiệp quy mô to lớn, tính mục đích của nó cho đến nay vẫn chưa được rõ. Một đoàn thể các nhà thô miên mang tính toàn quốc như vậy, chẳng may trở thành công cụ của các đối tượng gian ác thì hậu quả khó mà lường hết. Vì vậy, Lạp Phỉ rất muốn nhanh chóng làm rõ động cơ hành động của Bạch Á Tình. Lăng Minh Đình cũng hiểu rõ lợi hại trong đó. Ông gật đầu nói: "Vâng, tôi sẽ nghĩ. Nhưng về phía cảnh sát các anh cũng chủ động một chút, không thể cứ chờ như thế này được." "Tất nhiên rồi. Tiếp sau này phải điều chỉnh lại hướng suy nghĩ. Tôi định sẽ không điều tra hành tung của Bạch Á Tình nữa, mà sẽ điều người theo dõi các nhà thô miên tham gia hội liên hiệp đó." "Có điều Theo dõi các nhà thôn miên là việc không đơn giản Không cả thận Sẽ sôi hỏng bỏng không đấy Đã từng thất bại Trong lần theo dõi ba người nhóm dương băng lần trước Lăng Minh Đỉnh biết rõ Không phải là La Phi sợ bóng sợ gió Thậm chí Trong lúc ở tịch Đến cả La Phi cũng nói trúng chiều Xong Lăng Minh Đỉnh suy nghĩ theo hướng khác Rồi đưa ra ý kiến Có lẽ không Chúng ta nên tương kế tự kế biết đâu lại có thể thâm nhập vào trong nội bộ của họ. Tương kế tựu kế như thế nào? Anh nói gió ý xem. Lăng Minh Đình cân nhắc một lát rồi nói với La Phi. Tôi muốn mượn một người của anh. La Phi nhíu mắt hỏi. Ai? Trần Gia Hâm. La Phi nghi ngại nói. Ừ, tại sao lại là cậu ấy? Cậu Trần là người bên cạnh anh. Lại đã cùng chúng ta lên tỉnh. Bài cá tinh chắc chắn rất chú ý đến cậu ấy. Chỉ cần thôi miên Trần Gia Hâm thì bài cá tinh có thể thông qua cậu ấy nắm được hành động của phía cảnh sát. Anh muốn dùng Trần Gia Hâm làm mồi nhử để đối phương mắc bẫy sao? Phải. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúng ta hiểu điều này. Bài cá tinh chắc cũng sẽ hiểu. Cậu Trần ở gần anh như vậy lại là người rất nhạy cảm. Nếu anh cử cậu ấy đi điều tra hằng định sẽ thu hút được sự chú ý của bạch cá tình. Anh ta sẽ tưởng một miếng là nuốt trôi miếng thịt béo, không ngờ lại nuốt phải tôn ngộ không. La Phi lo lắng nói. Như lời anh nói, Trần Gia Hâm là người rất nhạy cảm. Vậy thì làm sao đảm bảo được là cậu ấy sẽ phát huy tác dụng làm một mồi nhử? Biết đâu cậu ấy lại chẳng trở thành miếng mồi béo thật và bị bạch cá tình nuốt trôi, chẳng để lại chút nào sao? Tất nhiên là tôi có cách khống chế, nhưng vẫn phải trưng cầu ý kiến của anh. Vì vậy tôi mới nói, tôi muốn mượn một người. Mượn như thế nào? Để tôi tiến hành thôi miên trước cho Trần Gia Hầm, nhấn mạnh nhiệm vụ lần này trong đầu cậu ấy. Chỉ cần cậu ấy chấp nhận thôi miên của tôi, thì sẽ hoàn toàn trung thành với hành động lần này. Cho dù đối phương có mê hoặc thế nào, thì cậu ấy cũng sẽ không có những hành động nguy hại đến chúng ta. Chuyện đó có chắc chắn không? Tất nhiên là chắc chắn. Đó là một kỹ thuật khống chế tâm lý đã chín muồi, thuật ngữ chuyên ngành gọi là thuật tâm miêu. Giống như việc trước đó, tôi thả một mũi mỏ neo trong thế giới tinh thần của anh, sau đó tư duy của anh sẽ chịu sự khống chế của mũi neo đó, không thể nào ra khỏi được phạm vi đã xác định. Hơn nữa, đối tượng chịu thuật tâm miêu này càng nhạy cảm thì mũi neo càng cắm sâu. Do đó, Chúng ta muốn ném cho bạch cá tinh một miếng mồi thì cậu Trần là người thích hợp nhất. Bạch cá tinh chắc cũng biết kỹ thuật này. Anh có chắc chắn là mỏ neo này không bị đối phương phá giải không? Không, tôi tin chắc như thế. Biện pháp của mỗi người không giống nhau. Về mặt lý luận mà nói, mỏ tâm miêu mà tôi thả xuống thì chỉ có tôi mới phá giải được. Ví dụ, cậu Trần vì ảnh hưởng của một cuốn sách nên mới lập chí làm cảnh sát hình sự. Điều đó cho thấy cậu ấy là một đối tượng nhạy cảm với tâm miêu. Cậu ấy nhìn thấy sách viết về cảnh sát hình sự là muốn làm cảnh sát hình sự. Suy nghĩ này rất khó thay đổi. Sau này, anh có đưa cho cậu ấy xem những cuốn sách viết về luật sư hay thẩm phán thì cũng không làm lay chuyển được ý muốn làm cảnh sát hình sự của cậu ấy. Nhưng ngược lại, nếu cô ấy đọc được một cuốn sách về luật sư trước thì có thể lý tưởng lúc đầu của cậu ấy là làm một luật sư. Lý tưởng này cũng rất khó lay chuyển. Sau này, anh có đưa cho cậu ấy đọc cuốn sách viết về cảnh sát hình sự. Cậu ấy cũng không muốn làm cảnh sát hình sự nữa. Có nghĩa là người như cậu ấy, một khi đã có quyết tâm thì sẽ không thay đổi. Muốn thay đổi cũng có thể thay đổi, nhưng phải biết trước đó cậu ấy đã bị ảnh hưởng như thế nào. Nói đến đây, Luffy bỗng nói đùa. <cười> Vậy bây giờ anh có thể làm thay đổi lý tưởng của cậu ấy à? Bảo cô ấy đừng làm cảnh sát hình sự nữa. Nếu tôi đọc được cuốn sách đó thì rất có thể đấy. Tôi cần phải biết những tình tiết nào ảnh hưởng đến cậu ấy thì sau đó mới tiến hành phá giải chúng đích được. Không đọc được cuốn sách đó thì không thể phá giải được sao? Luffy nhớ tới cuốn sách đang để trong tủ sách ở phòng làm việc của mình. Gần đây bận rộn với việc giải quyết vụ án quá Nên anh cũng chưa đọc nó Lăng Minh Định gõ xuống bàn Tự tin nó Không thể được Vì thế Bạch Há Tinh cũng không thể phá giải được mũi neo Cắm sâu trong lòng cậu Trần Kế hoạch này có hai loại kết quả Kết quả lý tưởng nhất Là Bạch Há Tinh không biết chuyện cậu Trần Đã được tôi thả tâm miêu Nên khi anh tiếp xúc với cậu Trần Thì cậu Trần sẽ trở thành tay mắt của chúng ta Kết quả xấu là Bạch Cát Tinh biết rõ kế hoạch của chúng ta, thế là hắn sẽ không mạo hiểm, tiếp xúc cái cậu trận. Như vậy, chúng ta cũng sẽ không tạo ra thêm mối đe dọa nào." Lạc Phỉ nghĩ một lát, cuối cùng nói: "Nếu nói như vậy, thì cứ thế đi. Nhưng anh vẫn phải có được sự đồng ý của cá nhân Trần Gia Hâm đã." Lăng Minh Đình mỉm cười đáp: <cười> "Tôi tin là cậu ấy sẽ không từ chối." cậu ấy là một chàng trai rất nhiệt thành và chính nghĩa. La Phi cũng mỉm cười. Anh đồng ý với nhận xét này của Lăng Minh Đỉnh. Sau đó, La Phi chỉ vào đám giấy tờ trên bàn, hỏi Lăng Minh Đỉnh. Vừa rồi, anh đang bàn chuyện gì với Hạ Mộng Dao vậy? Lăng Minh Đỉnh như nhớ ra chuyện gì đó, khẽ đấm vào đầu đáp. Phải rồi, tôi chưa nói ký chuyện này với anh. Hiện nay, tiểu Hạ là vũ khí bí mật trên chiến trường chính diện của tôi. Tôi đang chuẩn bị cung cấp cho cô ấy một vũ đài rộng lớn để cô ấy tiện bẩy thể hiện." Lạp Phỉ ngây người hỏi. "Nói như vậy nghĩa là sao?" Lăng Minh Đình cảm kích nói. "Anh không biết đây thôi. Những ngày vừa qua, Tiểu Hạ đã giúp cho tôi rất nhiều. Trong ngày đại hội các nhà thối miên, Tiểu Hạ đã che trước mặt tôi và bị phóng viên chụp ảnh. Bức ảnh đó không những được đăng trên báo mà còn được lan truyền trên mạng. Kết quả thu hút khá đông người ủng hộ. Tiểu Hạ còn lập một trang mạng giao lưu kết bạn với nhiều người. Nên hiện giờ cô ấy có rất nhiều người theo dõi. Vì Tiểu Hạ là người ủng hộ đại hội các nhà thôn miên và lý luận tâm huyết nên từ đó đã thu hút những người theo dõi của ấy cũng trở thành người ủng hộ đại hội các nhà thôn miên. Thậm chí có một bộ phận truyền thông cũng bị cuốn vào mà và đưa tin chính thống công khai về chúng tôi. Lạc phỉ bất giác mỉm cười Chuyện này nghe ra thì bất ngờ Nhưng nghĩ kỹ Cũng thấy là thường tình Bản thân Hạ Mộng Giao là người đẹp tuyệt sắc Trước ống kính hôm đó Trông cô ấy đầy khí phách Bức ảnh như vậy chuyển đi trên mạng Đương nhiên khiến các đồng mạng bị thu hút Bây giờ đang là thời đại Của mạng internet Một bức ảnh hết sức chân thật Không qua màu mẻ Sẽ càng đáp ứng mọi yếu tố cần thiết Cho sự lan truyền ấy Thêm vào đó là bối cảnh của đại hội các nhà thôi miên, tất cả những yếu tố đó gộp lại sẽ khiến cho Hạ Mộng Dao trở nên rất nổi tiếng." La Phi nửa đùa nửa thật nói. "Anh định chuẩn bị để cho Tiểu Hạ là người phát ngôn hình ảnh à?" "Không, tôi muốn bồi dưỡng Điểu Hạ thành một nữ thôi miên xinh đẹp thế hệ mới và trở thành người phát ngôn hình ảnh của cả giới." "Gì cơ? Tiểu Hạ làm nhà thôi miên á?" Trong đầu La Phi Không thể nào, gắn hình ảnh của một cô gái xinh đẹp như vậy với cái nghề thoi miên bí hiệp lại với nhau. Nhưng ngẫm nghĩ xong, thì anh thốt lên. Đó hẳn là một sự kết hợp đầy sức quyến rũ đấy. Một sự quảng cáo đầy manh lỗi. Lòng mình địch trở nên nghiêm nghị, khua khua ngón tay nói. Không gì là sự quảng cáo. Tôi đã làm xác nghiệm với tiểu hạ, dù là tiềm lực hay tâm lý hành nghề, thì điểm mà cô ấy giành được đều rất cao. Tập chỉ có thể nói, cô ấy là thiên tài của giới thôn miên. Có thêm sự hướng dẫn, kết nhắc của tôi, tương lai trong nghề của cô ấy sẽ rất tốt đẹp. La Phi không nén được, đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa, hình như hạ mộng dao vẫn đang thấp thoáng ngoài đó. Khi quay đầu lại, La Phi cầm tập giấy tờ trên bàn lên, anh hỏi, kế hoạch đại hội biểu diễn thôn miên ai biểu diễn? Lâm Minh Đỉnh đáp đúng như dự đoán của La Phi. Hà Mộng Giang ba ngày sau, La Phi tặc lưỡi hỏi: "Có nhanh quá không?" "Không hề nhanh chút nào. Tôi nói rồi, thôi miên là một nghệ thuật, chứ không phải là kỹ thuật. Chỉ cần nắm được những kỹ xảo cơ bản, thì cô ấy có thể thể hiện được khả năng vượt qua khỏi sự tưởng tượng trong mọi lúc." La Phi có thể hiểu được tâm trạng phấn chấn của Lăng Minh Đình trước một đối thủ mạnh, gần như bị dồn vào đường cùng. Sự xuất hiện của Hạ Mộng Dao lúc này chẳng khác gì một mũi trợ tim. Tất nhiên là Lăng Minh Đình phải giữ chặt lấy, giống như người sắp chết đuối vớ được cọc. Là người ngoại đạo, La Phi không thể nào biết được sự đánh giá của Lăng Minh Đình về Hạ Mộng Dao có chính xác hay không. Ảnh cũng không biết, một người phụ nữ Có thể phai chuyển được tình thế hay không, nhưng ảnh rất rõ mình nên làm những gì là Phỉ trịnh trọng nói. Anh cho tôi một bản kế hoạch chi tiết về đại hội biểu diễn. Tôi cần phải có những biện pháp đảm bảo an toàn. Lòng mình định bình thản ở một tiếng, nhưng không hiểu ngầm ý của La Phỉ, La Phỉ đành phải nói rõ. Có một điểm anh cần phải rõ. Đồng thời với việc anh đưa tiểu hạ lên vũ đài, cũng là đẩy cô ấy lên phía trước của cuộc đấu tranh giữa hai bên. Câu nói đó lập tức khiến cho vẻ mặt của Lăng Minh Đình trở nên nghiêm nghị. Sau một lúc im lặng, ông nhìn thẳng vào La Phi nói: "Đội trưởng La, xin anh cứ yên tâm. Cho dù tình hình thay đổi thế nào, thì sự an toàn của Hạ Mộng Dao cũng sẽ là mấu chốt trong việc giải quyết vấn đề mà chúng tôi đều phải tuân theo." La Phi cũng nhìn lại Lăng Minh Đình, Anh gật đầu, động tác tuy chậm nhưng đầy sức mạnh. Ba ngày sau, buổi biểu diễn thôi miên của Hạ Mộng Dao tiến hành như kế hoạch. Lăng Minh Đỉnh đã dùng mọi khả năng để tuyên truyền và quảng cáo cho buổi biểu diễn. Mạng xã hội và giới truyền thông cũng đã góp sức giúp cho hạ mộng dao có thêm khá nhiều người theo dõi, nên số người tham dự buổi biểu diễn cũng khá đông, hội trường hơn 1000 người đều kín chỗ. Giới truyền thông từ các nơi cũng có mặt không ít và dựng giá quay sẵn sàng. Các loại ống kính đều chĩa về phía sân khấu. La Phỉ và Lăng Minh Đình ngồi hàng ghế đầu tiên dành cho khách mời. Nhân lúc buổi biểu diễn chưa bắt đầu, La Phỉ chốc chốc lại đưa mắt quan sát những người tham dự đô thành phật Anh thấy đa số họ là những thanh niên 2, 30 tuổi. Điều đó cũng chứng tỏ những người theo dõi hạ mộng giao phần lớn là các cư dân của cộng đồng mạng. Trong thế đại mạng internet ngày càng được nhiều người sử dụng. Nếu nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cư dân mạng thì dường như đã nắm được một nửa miệng lưỡi của thiên hạ. Chính vì nhìn thấy rõ điều này nên Lăng Minh Đỉnh mới dốc hết sức để đánh một trận cuối cùng nhằm bảo đối thủ trên chiến trường này. Đối thủ đáng sợ đó chắc cũng sẽ không bỏ qua việc khống chế cục diện. Hắn có thể làm rối tung đại hội các nhà thơ miền do Lăng Minh Đỉnh chủ trì thì việc xử lý một người mới như Hạ Mộng Dao càng không phải là một việc khó. Chính vì vậy mà vấn đề an toàn của lần biểu diễn này trở thành tiêu điểm quan tâm chung của La Phi và Lăng Minh Đỉnh. Ngoài La Phi còn có các cảnh sát mặc áo dân sự giả làm phóng viên hoặc nhân viên giữ trật tự, tiến hành theo dõi, giám sát đối với toàn hội trường. Trần Gia Hầm và Tiểu Lưu nằm trong số cảnh sát đó. Theo như kế hoạch đã định, Trần Gia Hầm đã chấp nhận lời đệ nghị thôi miên của Lăng Minh Đỉnh. Hiệu quả của thôi miên chủ yếu nhằm vào hai điểm. Một là Trần Gia Hầm trung thành với vai trò và nhiệm vụ mà bản thân đã được xác định. Hai là khi nhận được những thông tin ngoài kế hoạch thì Trần Gia Hầm phải lập tức báo cáo với La Phi. và không được tự quyết định bất cứ điều gì. Theo như cách nói của Lăng Minh Địch, chỉ cần thả được hai tâm miêu này thì Trần Gia Hâm sẽ không bị nhà Tô Miên tà ác xâm hại. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong, chỉ còn chờ nhân vật chính là Hạ Mộng Dao bước ra. Hôm nay là lần đầu tiên cô sẽ bước lên vũ đài thuộc về mình. Đúng 2 giờ chiều, một cô gái trẻ bước ra sân khấu. La Phi thấy đó là một người lạ mặt bèn hỏi Lăng Minh Đỉnh. Người này là ai? Lăng Minh Đỉnh đáp: Đó là người dẫn chương trình được thuê, là một sinh viên thôi. La Phi không nén được hỏi: Thế còn Tiểu Viêm? Lăng Minh Đỉnh cười bối rối: à, à, à, cô ấy cô ấy không được khỏe. La Phi mỉm cười, không nói thêm nữa, nhưng trong lòng anh đã rõ, thư ký Viêm luôn không ưa Hạ Mộng Dao. Thấy Hạ Mộc Dao và Lăng Minh Đỉnh ngày càng thân thiết với nhau, nên có lẽ cô ấy đã cố tình làm như vậy. Cô gái dẫn chương trình đã làm rất tốt, chỉ bằng mấy câu ngắn gọn đã thu hút được sự chú ý của tất cả những người tham dự. Cô cũng tỏ ra là người biết tiết chế và làm chủ sân khấu, nên đến lúc người xem thấy háo ước nhất, đã khéo léo giới thiệu Hạ Mộc Dao bước ra, còn mình thì lùi vào phía sau. Hạ Mộc Dao mặc một bộ đồ màu đỏ, chậm rãi bước ra, ánh đèn sân khấu càng làm cho cô thêm nổi bật. Khán giả ngồi dưới phản ứng rất tích cực, người vỗ tay, người huýt sáo, thậm chí có người còn kêu to. Tôi yêu ba ăn. Kiểu cách ấy, cho thấy ít nhất có tới một nửa số người đến không phải vì khái niệm thôi miên, mà là để thể hiện sự ủng hộ đối với nữ thần trong lòng họ. Hạ Mộng Dao đứng ở giữa sân khấu, vẻ mặt bình tĩnh, môi hé nở nụ cười. Tiếp đó, cô đưa đôi mắt trong veo nhìn quanh khán phòng một lượt. Những âm thanh ồn ào dần biến mất dưới ánh mắt ấy. La Phỉ khẽ cất lời khen. "Phong thái tuyệt lắm." Lăng Minh Đỉnh quay đầu lại, đắc ý mỉm cười. Trên sân khấu, Hạ Mộng Dao hé đôi môi đỏ mọng, giọng nói của cô qua chiếc micro cài ngực truyền đến khắp khán phòng. Giọng nói ấy dịu dàng, thánh thót, âm sắc nào cũng rõ ràng, nghe vô cùng dễ chịu. "Xin chào mọi người, tên tôi là Hạ Mộng Dao, là một nhà thôi miên mới vào nghề. Trước tiên, tôi muốn được bày tỏ lòng biết ơn đối với thầy giáo của tôi, thầy Lăng Minh Đình. Cảm ơn thầy đã đưa tôi vào thế giới thôi miên thần kỳ." Hạ Mộng Dao vừa nói, vừa chỉ cánh tay phải về phía hàng ghế khách mở. Lăng Minh Đình đứng lên, vẫy tay chào toàn thể khán phòng. Tuy nhiên, mọi người không mấy chú ý đến ông. Chỉ có một vài người lịch sự vỗ tay, ánh mắt của họ vẫn chăm chú nhìn vào Hạ Mộng Dao trên sân khấu. Lăng Minh Địch biết điều đó và ngồi xuống. Dị có hơi bối rối, nhưng phần nhiều vẫn rất phấn khởi. Vì theo không khí này, thì cuộc biểu diễn hôm nay đã thành công một nửa. Trên sân khấu, Hạ Mộng Dao bắt đầu đi vào chủ đề chính. Đầu tiên, cô nêu câu hỏi. Mọi người có biết thôi miên rốt cuộc là gì không? Có người dưới khán phòng lớn tiếng đáp lại. Thôi miên là làm cho người khác ngủ chứ gì đâu? Câu trả lời này khiến một người cười ồ. Hạ Mộng Dao không lấy đó làm tức giận, chờ tiếng cười hết hẳn, cô mỉm cười nói. <cười> Những người không hiểu biết về thôi miên thường hiểu lầm như vậy. nghỉ thôi miên là ngủ. Nhưng thật ra là đá lẩm to. Mọi người nên biết, một khi con người ta ở vào trạng thái ngủ, thể sẽ hoàn toàn mất đi ý thức tự chủ. Có người ngồi dưới phản bác, "Không đúng, khi chúng ta ngủ vẫn thường xuyên mơ mà." Hạ Mộng Dao đưa một ngón tay lên, khẽ gõ một cách tào nhã vào đầu mình rồi nói, "Thưng thế, chúng ta đều sẽ mơ Nhưng những cảnh tượng trong mơ của chúng ta không chịu sự khống chế của ý thức tự chủ. Trong mơ, bạn hoàn toàn không biết tiếp theo đó sẽ như thế nào. Những cảnh vật, con người, tình tiết trong giấc mơ rõ ràng đều là do bạn tạo ra, nhưng bạn lại không biết. Điều đó nói lên điều gì? Nói lên rằng bạn đã mất khống chế đối với ý thức. Câu nói này nhận được sự tán đồng của hầu hết những người ngồi dưới. Họ thi nhau gật đầu. Hạ Mộng Dao bèn nói tiếp. Vì thế mới nói, giấc mơ là một thứ rất bí hiểm, đến bây giờ cũng không thể nào dùng ngôn ngữ của khoa học để giải thích được. Nhưng thôi miên thì khác, thôi miên hoàn toàn phù hợp với nhận biết khoa học của loài người. Nó hoàn toàn không phải là hiện tượng bí hiểm không thể nào giải thích được. Khi bạn ở vào trạng thái thôi miên, ý thức tự chủ của bạn không những không mất đi, thậm chí còn mạnh hơn cả khi ở trạng thái tỉnh táo. Nói đến đây, lại có người đưa ra ý kiến. Không thể thấy được, chúng tôi đều bị cô Thôi Miên, như thế chẳng phải sẽ bị cô khống chế sao? Như thế còn gì mà ý thức tự chủ nữa? Hạ Mộng Dao mỉm cười nói, <cười> Đó là hiểu sai. Rất nhiều người đều cho rằng nhà Thôi Miên có thể khống chế tư duy của người bị Thôi Miên. Thực ra, đó là điều không thể. Một người dù đã bị thôi miên thì cũng vẫn hành động theo ý thức của mình. Mọi người ở dưới bàn tán xôn xao, xem ra ý kiến của họ rất khác nhau về cách nói đó. Hạ Mộng Dao sớm đã có dữ liệu về điều này. Cô nhìn đám đông nói: "Tôi biết mọi người từng nghe nói tới thuật thôi miên, rằng những người bị thôi miên thường làm những việc rất khác thường, sau đó thì họ rất hối hận và nói rằng đó không phải là ý muốn của tôi." và mọi người đều cảm thấy ý thức của những người đó đã bị nhà thôi miên khống chế. Khán giả thi nhau gật đầu, những điều này đúng là những hiểu biết của họ về thôi miên. Hạ Mộng Giảo lập tức chuyển giọng hỏi: "Tôi muốn hỏi mọi người, khi mọi người hoàn toàn tỉnh táo, có bao giờ làm những việc khiến mình hối hận không? Và khi bạn biện hộ cho những việc đó, có bao giờ nói rằng đó không phải là ý muốn của tôi không?" Mọi người im lặng, giối hận và biện hộ đều là những điều mà mọi người đã từng trải qua. Và dũng ý của Hạ Mộng Dao khi đưa ra câu hỏi đó rất rõ. Nếu như tỉnh táo, mọi người từng làm những việc tương tự thì có lý do gì để cho rằng người bị thôi miên sẽ bị nhà thôi miên khống chế về mặt ý thức. Hạ Mộng Dao để cho mọi người im lặng một lúc, sau đó mới nói tiếp. Rồi có thể lấy một ví dụ Để chúng ta phân tích sâu hơn. Đã từng có một cô lớn tuổi, chừng hơn 50 tuổi, chồng mất sớm, sống một mình ở quê. Con trai của cô ấy vừa tốt nghiệp xong và ở lại làm việc tại Bắc Kinh. Một buổi trưa nọ, cô ấy nhận được điện thoại của một người lạ, gọi từ di động của con trai cô ấy. Người lạ kia nói với cô ấy bằng giọng dữ dằn: "Tôi là người bắt cóc. Tôi vừa bắt con trai của bà." Bà ấy nhanh chóng gửi vào tài khoản chỉ định 50.000 đồng. Nếu không thì bà biết chuyện gì đã xảy ra rồi đấy. Ở đầu dây điện thoại bên kia còn vọng đến cả tiếng khóc và tiếng kêu cứu. Có vẻ như con trai cô ấy đang bị đánh đập. Cô ấy nghe mà rụng rời. Bọn bắt cóc ra lệnh cho cô ấy lập tức ra ngân hàng gửi tiền. Trong thời gian đó không được tắt điện thoại và cũng không được nói cho người khác biết. Cô ấy vội làm theo lập tức gửi cho chúng 50.000 đồng. Kết quả như thế nào thì chắc mọi người cũng đã đoán được, kẻ kia hoàn toàn không phải là kẻ bắt cóc mà chỉ là hắn nhặt được di động của con trai cô ấy, sau đó dựng lên vở kịch đó để chiếm đoạt tiền. Mọi người lặng lẽ gật đầu, kiểu như lừa gạt đó không có gì mới, nhiều người đều đã nghe nói đến. Nhưng Hạ Mộng Dao lại nói tiếp, trong đó có một chi tiết cần chú ý, vẻ khắc thường của cô ấy đã khiến cho nhân viên ngân hàng cảnh giác. Nhân viên ấy cứ gặng hỏi cô ấy, tại sao lại gửi tiền đi? Nhưng cô ấy từ chối trả lời mà chỉ dục họ làm cho xong thủ tục. Sau đó, nhân viên đó đã báo lại với giám đốc. Giám đốc đã báo lại cho cảnh sát trực ban. Mọi người đều nhắc cô ấy phải hết sức cẩn thận, đừng để bị kẻ xấu lừa. Nhưng những lời khuyên ấy đều vô tác dụng. Cô ấy vẫn cứ nói mình có việc gấp. Số tiền đó dùng để cứu mạng người, không ai có thể ngăn cản được. Hơn nữa, cô ấy còn nói rất to, cố ý để cho người ở đầu dây bên kia nghe thấy. Cuối cùng ngân hàng không còn cách nào khác, đành phải giải quyết cho cô ấy. Mãi cho đến khi con trai gọi điện về, cô ấy mới như tỉnh dậy khỏi cơn mơ. Mọi người bắt đầu tắc lưỡi, cảm thấy kỳ lạ. Chuyện bị lừa là điều khó tránh khỏi, nhưng bị lừa đến mức mê muội như vậy thì đúng là rất hiếm." Hạ Mộng Dao mỉm cười nói. <cười> "Chuyện này nghe rất ly kỳ, đúng không ạ? Thực ra cũng không có gì. Vì tên lừa gạt kia đã nắm được cách thức thôi miên nhất định, hắn đưa ra một mệnh lệnh cho cô ấy, cấm cô ấy không được nói chuyện với người khác. Cô ấy đã tiếp nhận thôi miên nên đã chấp hành rất nghiêm mệnh lệnh đó." Đám đông như hiểu ra, bắt đầu ghé tai, chụm đầu bàn tán xôn xao. Hạ Mộng Giảo cao giọng hỏi. Vậy, tôi có thể nói rằng kẻ lựa gạt kia thông qua biện pháp thôi miên hoàn toàn có thể khống chế suy nghĩ của cô ấy, khiến cô ấy làm những việc ngược lại với mong muốn của mình không? Nhiều người mở to mắt, gật đầu đồng ý, nhưng cũng có người trầm ngâm một lúc, sau đó lắc đầu. Hạ Mộng Giảo dẫn dắt suy nghĩ của mọi người. Nếu thôi miên có thể khống chế tư duy của đối phương, thì căn dĩ về tạo ra cú lừa đó, một người ngoan ngoãn giao tiền của mình cho đối phương mà không cần với bất cứ lý do gì. Chuyện này mọi người đã nghe nói chưa? Lần này thì mọi người đều lắc đầu, có người hiểu biết còn cười. Hạ Mộng Dao nói như tổng kết, vì vậy hoàn toàn không phải là kẻ thô miên đã khống chế suy nghĩ của cô ấy, chính sự sợ hãi trong lòng mới khống chế suy nghĩ của cô ấy. Trong lòng cô ấy Nỗi lo lắng cho con trai đã vượt qua tất cả. Còn việc mà kẻ thôn miên kia làm chỉ là khơi dậy nỗi sợ hãi đó từ trong tiềm thức của cô ấy ra thôi. Có người ở dưới cao giọng hỏi, "Vậy rốt cuộc thôn miên là gì?" Vẻ mặt của người đưa ra câu hỏi lần này rất nghiêm túc, hoàn toàn không có gì là đùa cợt như trước đó. Rất nhiều người đã mang một tâm thế thoải mái để vui vẻ với người đẹp, nhưng bây giờ thì suy nghĩ của họ đã bị Hạ Mộng Giảo dẫn dắt sang một hướng khác. Hạ Mộng Giảo nghiêm túc nói: "Thôi Miên là một môn nghệ thuật cải biến trạng thái ý thức của con người, và sự cải biến đó hoàn toàn phụ thuộc vào yếu tố tâm lý tự thân của mọi người. Vừa rồi tôi đưa ra một ví dụ, nhưng nhất định đừng coi thôi miên đồng nghĩa với lửa gạt. Một nhà thôi miên cao quý có thể giúp chúng ta xây đắp lại thế giới nội tâm" Khi chúng ta trở nên chuyên tâm hơn, nhiệt tình hơn, dũng cảm hơn, lạc quan hơn, nhà thơ Miên giỏi, thậm chí còn có thể khơi dậy tiềm năng trong lòng chúng ta, khiến cho một người yếu đuối nhất trở nên mạnh mẽ.